Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 461 cùng Dương Dương lần nữa gặp mặt một đám minh tinh nghệ nhân xuống đài. Phương Cảnh đi về phía trước mấy bước. Vỗ Dương Dương bả vai. Đã lâu không gặp. Gần đây bận việc cái gì quay đầu. Dương Dương cười nói. Không có gì. Như cũ. Mới vừa chụp xong hí ở nhà nhàn dối đâu. Hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt. Năm đó còn tài hoan thủy thế giới thời điểm hắn còn cấp qua phương cảnh đảo mộ bút ký. Phía trên viết một chút liên quan tới trương khởi linh nhân vật này nhân vật cảm tưởng. Về sau Dương Dương cùng chân Thế Khải rời đi tự lập môn hộ, trương khởi linh nhân vật này rơi xuống phương cảnh đầu bên trên. Có thời gian không, một hồi ăn một bữa cơm. Trần chờ hai giây, Dương Dương gật đầu, được. Buổi tối hôm nay hắn cùng chân Thế Khải cùng nhau tới. Hai người làm quen không ít công ty lão bản. Vốn dí hèn xong tiệc tối kết thúc đại gia tổ họp một chút. Hiện tại xem ra hắn chỉ có thể cự tuyệt. Làm chân thế khải đỉnh trước. So sánh bên kia vẫn là phương cảnh quan trọng. Nam cảnh giải trí mặc dù không phải lên thành phố công ty. Nhưng thực lực không thể khinh thường. Nếu như nói trước đó hoàn toàn là dựa vào phương cảnh chống đỡ. Bây giờ rời đi phương cảnh cũng có thể độc lập vận chuyển Tam sinh tam thế thập lý đào hoa Danh nghĩa nhân dân Lạc lối Tiếu ngạo giang hồ Lão cẩu môn Chụp một bộ hỏa một bộ Hiện tại càng là cùng chính ngọ truyền hình điện ảnh hợp tác Đoán chừng sung sướng tụng truyền ra sau lại là hỏa kịch Chớ đừng nói chi là trước đó hoàn thành qua đầu tư chiến lang hay Cá lớn hải đường Đại Thánh trở về chờ bảo khoản điện ảnh. Một hồi thấy phất tay rời đi. Phương Cảnh theo biển người đi vào một đầu hành lang. Hai bên trái phải là văn phòng. Tùy tiện đi vào một gian. Bên trong làm quyên tiền thủ tục. Trùng hợp chính là Na chat cũng tại. Không có đem hai người ước cùng một chỗ. Phương Cảnh đem Na chat hẹn đến buổi sáng ngày mai. Nửa giờ sau trở lại bàn uong hiểu mẫn mấy người đã sớm khổ đời hắn. Lão bản, ngượng ngùng để ngươi phá phí, tiền ta hội ngộ. Dương siêu nguyệt lời còn chưa nói hết liền bị Long Hiểu Mẫn che miệng. Haha, <cười> Phương Tổng Đại Khí, lần này cảm ơn. 5 cách đổi xe, 350 vạn. Đây là phân phút muốn mạng. Long Hiểu Mẫn cũng không thể làm Dương siêu nguyệt mở miệng. nha đầu này vừa mới liền muốn nói quay đầu đem tiền tiếp tế Phương Cảnh. Thẩm Hạo cười nói cảnh ca cái gì đều không nói, một hồi buổi tối ta mời khách. Lấy phương cảnh bản thân giá trị đã giúp bọn hắn quyên tiền chắc chắn sẽ không muốn trở về. Điểm ấy hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hơn 1.600 vạn đối với người khác mà nói rất nhiều. Tam tuyến nghệ nhân Bạch Thiên Hắc giả mệt chết một năm nhiều nhất kiếm 3-4.000 vạn. Vẫn là trước khi ngủ. Cuối cùng cùng với công ty chia xuống tới còn không có số này. Nhưng đối với Phương Cảnh tới nói quá nhỏ ý tứ. Hắn danh nghĩa đầu tư rất nhiều công ty. Vẫn luôn tải lãi mẹ đẻ lãi con. Nhiều tiền đến mấy đời xài không hết. Các ngươi chơi đi, ta ước người. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, Phương Cảnh dự định trước tiên rời đi đi phòng ăn chờ dương dương. Phương Tổng. Ngươi đây là muốn đi đâu tô mang đâm đầu đi tới Ta đang chuẩn bị dự định thỉnh ngươi một hồi lên đài hiến hát một bài đâu Vì yêu mà hát Đây là vòng này tiết chủ đề Một đám minh tinh nghệ nhân số lượng không nhiều lộ mặt thời khắc trọng yếu Hôm nay tới hơn 600 minh tinh Có thể đi lên liền mười mấy Không có chỗ nào mà không phải là đang hồng lưu lượng cùng một tuyến minh tinh Tới mời phương cảnh, vẫn là tô mang thoái thác một người sau gạt ra danh ngạch. Không được, ta còn có chút việc. Vì hôm nay trận này, không ít người trước tiên vài ngày liền bắt đầu tập luyện. Hiện tại đi lên 100% đắc tội với người. Đương nhiên, phương cảnh là sẽ không để ý. Hắn chẳng qua là không muốn ra cái này danh tiếng. Đắc tội với người cái gì ngược lại là không quan trọng. Xói nhiều thịt ít. Ngành giải trí vốn là muốn tranh tài nguyên. Phật hệ người vĩnh viễn hốn không ra mặt. Lại nói. Ai dám nói chính mình không có tiệt hổ qua người khác đừng a Khó được tới một chuyến. Tất cả mọi người rất chờ mong ngươi lên đài ca hát. Chỉ vào hai bên khán đài, tô mang cười nói bọn họ rất nhiều đều là ngươi phấn ti đâu. Phải không phương cảnh nghe như thế nào rất nhiều người gọi đều là Trương Nhất Hưng. Vẫn là quên đi tới vội vàng không chuẩn bị ca khúc. Nếu không làm tiểu Mẫn đi lên hát đi. Nàng gần nhất nhân khí nhưng so với ta hỏa nhiều. Cự tuyệt tu mัง. Phương cảnh đem cơ hội lưu cho Ong Hiểu Mẫn. Theo tháng 6 phần đến hiện tại, coi như hắn cũng gần 5 tháng không có xuất hiện tại người xem trước mặt. Nhân khí trượt rất nhiều, sân bay không ai ngồi xổm hắn, tivi truyền thông không có đưa tin, khó được thanh tĩnh. Vậy được Không chẩm chế ngươi bận biểu cần hỗ trợ liền nói. Phương Cảnh liên tục cử tuyệt. Tô Mang cũng không bắt buộc. Quay đầu đối với Long Hiểu Mẫn cười nói. Hiểu Mẫn. Đi theo ta. Chúng ta đi sau đài làm chuẩn bị. Nếu như Phương Cảnh nguyện ý lên đài ca hát. Tô Mang khẳng định an bài tốt nhất thời gian cùng vị trí cho hắn. Nhưng Long Hiểu Mẫn nói liền không có đãi ngộ này. Chỉ có thể ở cái cuối cùng hát. Đây là xem phương cảnh mặt mũi thu phục mặt vào Phương cảnh tìm được dương dương vị trí Tại bên cạnh hắn là chân thế khải Phất tay cùng chân thế khải lên tiếng chào hỏi Nói khẽ với dương dương nói Ta trước đi đi qua Một hồi thấy Đừng a chúc ta cùng đi đi tiền cũng góp Đằng sau không có ta tiết mục Nhàn rỗi cũng là nhàn dối Vỗ vỗ chân thế khải bả vai Dương dương đứng dậy Không nói trước phương cảnh già vì so với hắn đại. Chỉ là nam cảnh giải trí lão bản cách này danh hiệu cũng không phải là hắn đắc tội nổi. Sao có thể làm phương cảnh chờ hắn? Mấy ngàn người trận thiếu đi hai người căn bản gây nên không được nửa điểm phát giác, ai cũng không có chú ý. Tìm một nhà hàng, mở mấy bình rượu đỏ, phương cảnh vẫn luôn cùng dương dương ôn chuyện, nói xong việc nhà. Hai người đều là rời đi hoan thủy tự lập môn hộ tiếng nói chung không ít. Hiện tại Dương Dương cũng là một lão bản. Chân thế khải khải duyệt truyền hình điện ảnh hắn chiếm cổ 20% nhiều. Là thứ hai đại cổ đông. Thấy uống đến không sai biệt lắm. Phương Cảnh đem toán chức cao thủ chuyện nói. Cũng mời Dương Dương biểu diễn nam một. Chỉ là các xây tương đối thấp. 1.200 vạn. Tổng cộng 40 tập, bình quân một tập 30 vạn, trước đó Dương Dương là cái giá này gấp hai. Các ngươi này kịch chừng nào thì bắt đầu chủ bị ngươi biểu diễn sao, đầu tư bao nhiêu, còn có nào diễn viên. Vượt quá phương cảnh dự kiến chính là Dương Dương không hỏi các xây thấp chuyện, mà là đối mặt sau cảm thấy rất hứng thú. Trong ngôn ngữ kích động, không biết có phải hay không là cồn nguyên nhân, có chút hưng phấn, ta không biểu diễn. Dự định mới na chát diễn nữ nhất Dự toán 8.000 vạn tả hấu Nam nhị là ta công ty Mặt khác nói định dùng một nhóm tân nhân Nhà đầu tư đã tìm được chưa phương cảnh cười Không Bất quá này không gọi chuyện Coi như không có nhà đầu tư chính ta cũng có đầy đủ tài chính trầm tư hồi lâu Dương Dương ngẩn đầu Này kịch có thể kiếm tiền sao ngươi gặp qua ta làm thâm hụt tiền sinh ý sao ngại hay không ta làm người đầu tư. Một ngàn hai trăm vạn ta không muốn làm đầu tư. Dương Dương mở miệng. Phương Cảnh kém chút ngoát mồm kinh ngạc. Đây là chơi loại nào Phương Cảnh làm sao biết. Theo rời đi hoan thủy đến hiện tại hơn ba năm. Dương Dương chụp tầm mười bộ phim truyền hình nhưng chân chính họa chỉ có mỉm cười thực khuyên thành cùng gió lúc thiếu nữ mặt khác toàn phát nhây nhào nhào đều có chút sẩy không nổi ý tứ đừng nhìn kịch bản không ngừng đều là uổng phí phí thời gian thời gian có chút đè ép không thể phát không phải hắn diễn không tốt cũng tận lực nhưng có đôi khi một bộ kịch có được hay không thật không phải là diễn viên có thể chi phối Kịch bản là căn bản nguyên nhân đạo diễn cũng chiếm rất lớn nhân tố. Hiện tại hắn vấn đề chính là tìm không thấy hảo kịch bản. Liền xem như hảo kịch bản. Không đến TV truyền ra cũng không biết có được hay không. Trung gian nguy hiểm rất lớn. Hiệu quả không tốt chính là lãng phí nửa năm quay chụp thời gian. Cho nên hắn thực cần một cái hảo đoàn đội hợp tác. tỷ như chính họ truyền hình điện ảnh cái gì nổi danh tinh phẩm chuyên nghiệp hộ. Nhưng nhân gia chuyên gia chuyên dụng, không muốn hắn. Nhiều lần tự tiến cử không có kết quả. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 462 dân mạng chống lại phương cảnh cười khẽ. Vì sao lại nghĩ đến đầu tư đâu tuổi còn trẻ liền chán ghét minh tinh đỉnh phong thời gian tại 18 đến 30. Dương Dương 91 năm. Hiện tại vừa vặn tại Hoàng Kim tuổi tác. Phương cảnh không nghĩ tới hắn sẽ có đi hướng phía sau màn ý nghĩ. Bình thường tới nói. 30 tuổi phía trước đều là tận lực quay phim. Có thể chụp bao nhiêu tính bao nhiêu. Hơn nữa phần lớn chính diện hình tượng. Có rất ít người diễn nhân vật phản diện. 30 tuổi năm sau hoa không lại. Mới bắt đầu suy nghĩ diễn kỹ. Chuyển hình thực lực phái diễn viên. Về phần có thể hay không chuyển hình thành công chính là hai chuyện. Đến 4 năm mươi, nửa thoái ẩn trạng thái, ngẫu nhiên quay phim càng nhiều thời gian đắt lâu tại phía sau màn làm việc. Ta không có chán ghép à. Dương Dương cười khổ, mới nhập hành bao nhiêu năm tạm thời không có ý tưởng này, chính là muốn cùng ngươi lời ít tiền. Phương Tổng còn không biết đi. Ngươi tại ngành giải trí ánh mắt chi ngoan độc cũng không so ngươi ca hát yếu bao nhiêu. Kia là ném một bộ hỏa một bộ. Bao nhiêu lão bản nguyện ý tán ra bại sản đi theo ngươi kiếm cơm. Thật chứ thật sự. Dù sao các ngươi công ty cũng phải tìm người đầu tư. Tìm ai không phải tìm. Đúng không được. Việc này ta có thể đáp ứng ngươi. Cụ thể chi tiết ngươi đi nam cảnh tìm người nói đi. Ta ngày mai sẽ phải đi. Hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ. Hai người chạm cốc dương dương ánh mắt hơi trầm xuống. Hiện lên mấy sợi nhẹ nhóm chi ý. Khải duyệt mấy năm này càng ngày càng tệ. Không kiếm được tiền. Chân thế Khải cố ý bán đi. Nếu không bao lâu hắn cũng là người. Cô đơn là thời điểm nên vì chính mình trải đường. Đáp thượng phương cảnh thuyền lớn kiếm một bút sau hắn dự định chính mình khởi công làm phòng, về sau độc lập phát triển. Mặc dù hắn là công ty cổ đông một trong. Nhưng có đôi khi cũng thân bất do kỷ. Chọn lựa kịch bản căn bản không phải hắn định đoạt. Vì kiếm tiền. Chân thế khải mặc kể cái gì nát kịch đều để hắn tiếp. Gần nhất nửa năm Weibo không biết bao nhiêu người mắng hắn Hoàng Tiểu Minh thứ hai. Còn chưa tới trung niên liền muốn bắt đầu dầu mỡ. Ngay kế tiếp buổi sáng. Phương cảnh tại một nhà quán cà phê cùng Na chat gặp mặt. Một ngàn năm trăm vạn thỏa đàm nữ nhất cát xê. Cùng Dương Dương đồng dạng nàng cũng nguyện ý từ hạ cát C phương tổng cảm ơn ngươi lần này tìm ta diễn nữ nhất về sau chiếu cố nhiều hơn city opus mới vừa kết thúc tiếp tục nữ nhất không ngừng nhatat thực cao hứng Hàng cát xây cũng là vì cho phương cảnh lưu cái ấn tượng tốt về sau có cơ hội hợp tác cùng chính ngọ truyền hình điện ảnh đồng dạng hiện tại rất nhiều người nguyện ý từ hạ cát xây biểu diễn nam cảnh kịch Không có vấn đề, ta tin tưởng chúng ta cơ hội hợp tác tuyệt sẽ không chỉ có lần này. Tại hai người còn tại trò chuyện thời điểm. Trên mảng đã vỡ tổ. Liên quan tới tối hôm qua tử thiện ba toa tiệc tối một hệ liệt sự cố đều là thảo luận chủ đề. Tô mang mù chỉ huy hiện trường loạn thành một bầy. Quốc tế chương chụp ảnh khâu lộ vai. chúng tinh tranh đoạt cơ vị. Uông hiểu mẫn bị gọi đứng đằng sau. Mấy trăm vị minh tinh vắt chày ra nước. Phương cảnh quyên 700 vạn, ho sợp 30 vị trí đầu bên trong. Có 7-8 cách đều là liên quan tới ba toa tiệc tối. Hơn ngàn vạn dân mạng tham dự thảo luận. Bị mắng thảm nhất chính là không có quyên tiền minh tinh. Có một cách tính một cách đều bị bắt tới. Chẳng những bị bắt tới, những năm qua nợ cũ cũng bị lật ra, bị chửi liên tục 3 năm không có quyên một phân tiền. Thêm kiến thức. Trên thế giới còn có mặt mũi như vậy dày người dạ tiệc từ thiện có thảm đỏ. Vắt chày ra nước. Không có tiền ngươi đi cỏng lông ngày một phân tiền không quyên còn có mặt mũi lên đài ca hát. Đại tỷ. Ngươi từ đâu tới mặt quyên cùng không quyên là nhân gia tự do. Các ngươi khỉ kỷ oai oai nói cái gì chính ngươi góp bao nhiêu đúng đấy. Internet bên trên trọng quyền suốt kích. Trong hiện thực hống nốm. Ngoại trừ đạo đức bắt cóc còn biết cái gì đừng rửa sạch. Bình thường không quyên không ai nói bọn họ. Nhưng mời trởn to mắt chó nhìn lên sở. Kia mẹ nó là dạ tiệc từ thiện. Hạ tiệm ăn còn cho mấy chục khối đâu. Cụ thể tham chiếu nhân gia phương cảnh đi. Lâm thời đi ngang qua còn quyên 700 vạn. Còn có uong hiểu mẫn. Năm cách đổi xe. Trước đó chụp ảnh bị chen đến hàng cuối cùng. Mặt đều không có lộ. Đám này minh tinh nghệ nhân bình thường ngoại trừ ganh đua sắc đẹp còn biết cái gì. Trông cậy vào bọn họ quyên tiền cũng là khôi hài. Giữa chưa? Chịu không được dư luận áp lực. Tô mang cái thứ nhất đứng ra giải thích. Mặt khác bị treo minh tinh không có một cái dám lên tiếng. Dù sao đối lý. Lúc này cũng không cần đắc tội dân mạng. Nếu như bị chống lại được không bù mất. Ba toa tiệc tối 15 tròn năm Đây là chúng ta làm được Náo nhiệt nhất một giới Thực cao hứng như vậy Nhiều người tới cổ động Cũng cảm tạ phương cảnh hào phóng quyên tặng Tiệc tối quá loạn Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm Điểm ấy không từ chối Đúng là chuẩn bị không đủ Như vậy nhiều năm đi tới Cũng mệt mỏi Ta tuyên bố Về sao không lại đảm nhiệm từ thiện ba toa Bất luận cái gì chức vụ Ha ha, mặc dù người đi, nhưng sự nghiệp từ thiện vẫn là sẽ chú ý. Từ thiện ba ta cũng sẽ làm tiếp. Đại gia không cần lo lắng. Tô mang gỡ chức. Đây là dân mạng không có nghĩ tới. 15 năm, kéo tài trợ tìm giới kinh doanh lão bản mời minh tinh nguyên tiền. Đây đều là nàng một người làm. Vì để cho minh tinh cùng thương nhân bỏ tiền. Nàng làm không biết bao nhiêu làm việc. Uống bao nhiêu rượu. Vì để cho tạp chí xã cùng truyền thông tới. Nàng chân ghém chút chạy đoạn. Điện thoại đánh vô số lần. Như vậy nhiều năm đi xuống. Trong đó gian khổ chỉ có nàng biết. Từ nơi sâu xa phản phất cũng có chú định. Náo nhiệt nhất một giới là nàng chủ sự cuối cùng một giới. Tô mang lấy từ chức rời trận. Cuộc nháo kịch này cũng cho đông đảo minh tinh gõ vang một cách cảnh báo. Nguyên tiền trường hợp thật đến nguyên tiền. liền vì mấy chục vạn. Một ngày ngắn ngủi. Không biết bao nhiêu nghệ nhân cởi phấn. Vô cùng tàn nhẫn nhất cởi hơn 600 vạn. Người người kêu đánh. Kém chút không có bị chống lại. Cuối cùng quay bô bị oanh tạc quá nhiều. Dứt khoát tuyên bố rời khỏi quay bô. Mà Dương Siêu Nguyệt cùng uong hiểu mẫn đời người lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Quay bô điểm tán. Dựng nên tấm gương. Phấn ti xoát xoát trướng. Sau 8 ngày. Tương Nam truyền hình ca sĩ tiết mục kết thúc. Vong Hiểu Mẫn cầm tới người thứ hai Người thứ nhất là cấp quốc gia ca sĩ Đàm Tinh. Phiên hát hàn hồng một khúc cỡ nhi bắt lại quán quân. 4 câu ca từ. Tại trong miệng nàng lại có thể hát ra hoa. Trong lúc nhất thời. Bài hát này trở thành địa ngục cấp ca khúc. Ma rúc. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ngồi tại cao cao đất bảo bên trên. Phương cảnh nhìn phía xa Mỹ cảnh. Dưới chân là mật mật ma ma tám thế kỷ phong cách phòng ốp. Lục ấm vô hạn. Lại xa là minh mông vô bờ sa mạc. Bọn họ hiện tại địa phương là theo đặc biệt bản A thôn. Trên thế giới cổ xưa nhất thôn xóm. Ai cập diễm hậu. Quyền lực trò chơi. Vượt mục. Gián điệp trò chơi đều ở nơi này quay chụp lấy cảnh qua So với trước đó sa mạc sa mạc Bạch thiên hắc xạ độ trinh lệnh nhiệt độ trong ngày hơn 40 độ thời tiết Nơi này quả thực là thiên đường Trước đó biển xanh cánh tay gém chút bị con dệt cắn nát Hắn cũng bị bom khí lãng lật tung Trở về một tháng Phương cảnh mở ra bận rộn quay chụp sinh hoạt Mỗi ngày đều là rời giường chạy bộ Ăn cái gì quay chụp nghỉ ngơi tiếp tục quay chụp lòng vòng như vậy Phương cảnh Mau xuống đây cách đó không xa Trương nhỉ phất tay một đám diễn viên chuẩn bị chụp ảnh chung kỷ niệm đoàn làm phim quay chụp đến hồi cuối không được bao lâu bọn họ liền muốn phân biệt đến rồi nhảy mấy cái phương cảnh xuống lầu 2 mét cao tường không mang theo chớp mắt liếc mắt nhìn hai phía trương nhị thấp giọng nói trước đó ngươi không phải nói với ta đầu city út giúp sao vừa mới trong nước bằng hữu nói cho ta hà chiếu cuối cùng phòng bán vé sáu ức chúc mừng phương cảnh chúc mừng liền chúc mừng cần phải lén lén lút lút như vậy sao ngươi phía trước không phải nói muốn tìm ta làm nam chính sao đến nhanh lên chờ chúc ta hùng hải chiếu lên đến lúc đó ta cũng không phải là cái giá này Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 463 ngô dai dai xe mới thần thần bí bí. Chương nhị tiếp tục nói. Hồng Hải như vậy lớn chế tác. Chiếu lên phòng bán vé không kém được. Ít nói cũng là mười mấy hai mươi ức. Đến lúc đó thân thể của ta giá như thế nào cũng phải phiên cách vài lần. Hiện tại bắt đầu hẹn trước vẫn là hai ta quan hệ tốt. Cho người cách hữu nhị giá biểu diễn. Chờ truyền ra ngươi lại tìm ta còn phải nhìn ta có rảnh hay không? Phải không phương cảnh chừng mắt nhìn? Ta là Hồng Hải Nam một. Nếu như điện ảnh phát hỏa, ta đây cũng hẳn là so ngươi hỏa mới đúng. Ta diễn nhân vật chính không phải càng tốt hơn. Còn tìm ngươi làm gì dẹp đi đi? Ngươi người thật bận rộn này làm sao có thời giờ mỗi ngày quay phim? Giống ta loại giá này tiền thấp. Diễn ký diễn viên giỏi ngươi đi đâu mà tìm đây thanh âm mềm nhũng Trương Nghị nói Hơn nữa trước đó ngươi không phải nói tìm ta làm nam chính sao ta có nói qua lời này có nếu ai không thừa nhận thiên lôi đánh xuống Phương Cảnh giờ khóc giờ cười Được Ta nói qua lời này được rồi Ta phần dưới hí tìm ngươi diễn nam một Đúng rồi Ngươi có quản lý công ty sao không Người cô đơn này cảm tình tốt Nếu không ngươi tới ta công ty được rồi Dù sao ngươi khối này tên mõ già người khác cũng thưởng thức không đến Đi theo ta có chút không hết hí Một năm thượng một tuyến Ba năm cầm thị đế Không có vấn đề à bất quá nhân vật nam chính lúc nào Khù khù không có lập tức đáp ứng Phương cảnh đáy lòng tính toán một cái thời gian Một hồi mới nói Năm nay đều phải kết thúc Sang năm đi Sang năm chúng ta liền chụp Hảo Hương đệ Không nhìn lầm ngươi nhích miệng cười Trương nhị trọng trọng vỗ vỗ phương cảnh bả vai Quá mấy giây tươi cười thu liếm Sang năm mấy tháng tháng 12 cũng là sang năm Phương cảnh bạch nhãn Ngươi về nhà hảo hảo đem qua tuổi xong Nhị ngơi mấy ngày đầu xuân liền khởi động máy Ngươi không nhị ngơi ta còn phải nhị ngơi đâu Vậy được Ta chờ ngươi điện thoại ngươi đừng cho ta leo cây a đầu xuân cũng liền ba bốn tháng. vừa lúc là hồng hải hạ chiếu thời gian, trương nhị chờ được. hơn nữa hắn có chân tổn thương, vừa vặn mượn trong khoảng thời gian này nghỉ ngươi thật tốt. hai người các ngươi lẳng nhà lẳng nhằng làm gì cách đó không xa tưởng lộ hà lớn tiếng nói liền chờ hai ngươi chạy chậm đi qua. phương cảnh gia nhập đội ngũ diễn viên chụp ảnh chung. Nhân viên công tác chụp ảnh chung. Hỏa hồng trời chiều bên trong. Đoàn làm phim trên dưới một mảnh tiếng cười. Tháng 12. Tại một đôi xe tăng phiêu giật đụng nhau bên trong. Phương cảnh kết thúc hồng hải hành động quay chụp. Nơi này đã không có hắn hí. Tháng 6 vào tổ. Đến hiện tại nửa năm thời gian. Nửa năm qua này hắn trải qua bên trong lột xác to lớn. Trước đó là hiếu đồng hoạt bát triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Hiện tại là trầm bồng già sẵn chân chính nam tử Hán. Tay cánh tay lớn, eo cũng không đau, một hơi ba bốn trăm đẩy không là vấn đề. Không có khiến người khác đưa tiến. Một thân một mình có hai vai bao. Mang theo kính mắt màu đen mũ lưới chai. Phương cảnh rời đi. Mà Đô đã bước vào mùa đông mới vừa xuống máy bay hắn liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Người khác đều là áo bông áo lông, áo khoác thu quần, liền hắn áo ngắn tay trang sức áo cùng lỗ sách quần jean. Ngô dai dai, ngươi đã đến không có đem mặt cản trở, phương cảnh tại trong góc vừa đánh điện thoại thẳng dầm chân. Nước ngoài bên kia khí trời nóng bức. Thời gian dài hắn đều quên ma đô là mùa đông. Mới vừa xuống máy bay mới phản ứng được. Bản kẹp xe nửa giờ, lập tức đến, 10 phút đồng hồ, ngươi đầu tiên chờ chút đã ha Nhanh lên tại phương cảnh thay nhau điện thoại oanh tạc bên trong Ngô dai dai vô cùng lo lắng chạy tới Nhìn thấy hắn một thân đơn bạc quần áo Lập tức hoàng sợ tại chỗ Lão bản, ngươi đây là Đừng nói nữa, mau lên xe, ta về nhà hảo hảo ngủ một giấc Sai giờ quan hệ Hắn mười mấy tiếng không có chợp mắt Rõ ràng vây được không được Nhưng hết lần này tới lần khác ngủ không được Loại thống khổ này không phải người bình thường có thể thể hội. Đóng cửa xe, xe bên trong vẫn còn chút lạnh, so sánh bên ngoài ngược lại là tốt hơn nhiều. Lái xe đâu phương cảnh liếc mắt nhìn hai phía, xe bên trong không ai, xe cũng đổi, biến thành màu trắng danh tước. Nhàn nhạt mùi nước hoa cùng trong xe trang trí vừa nhìn chính là nữ hài tử xe. Ta chính là lái xe, đây là xe của ta. Ngồi lên tay lái phụ. Ngô dai dai đắc ý lung lay chìa khóa đoạn thời gian trước mới vừa để Hàng sau Phương cảnh phiết đầu nhìn một chút Ăn Số tự động Yên tâm không ít Hẳn là sẽ không xuất hiện chân ga làm phanh lại dẫm tình huống Làm trợ lý Ngô dai dai giữ gốc tiền lương kỳ thật không cao Cùng tam tuyến thành thị bình thường dân đi làm không sai biệt lắm Có đôi khi còn loay hoay không được Chỉ cần phương cảnh có cần Hơn nửa đêm liền phải rời giường Chỗ tốt là gặp được phương cảnh quay phim Phần lớn thời gian nàng đều nhàn rỗi Tiền lương như thường lính Có thông cáo lúc thiên nam phương bắt khắp nơi chạy Miễn phí du lịch Miễn phí ăn uống Ăn Tết có hồng bao cùng cuối năm thưởng Một năm xuống tới hơn 10 vạn tháng ngày trôi qua thật dễ chịu Hơn nữa người bình thường khó có thể gặp mặt yêu đậu cùng nữ thần nàng thường xuyên có thể thấy. Ngươi chừng nào thì khảo bằng lái trước kia không nghe ngươi nói. Lúc lên đại học đợi liền thi trong khoảng thời gian này vẫn luôn nhàn rỗi xuất hành không tiện cho nên mua một cỗ. Gặp lại sau phương cảnh môi đều xanh, ngô dai dai đem màu đen lông áo khoác cởi cho hắn, không chê đổi lên đi. Bỏ đi áo khoác. Ngô dai dai bên trong còn có cao cổ vàng nhạt áo len Chính là tuổi thanh xuân kỷ Người phía trước đường vòng cung mê người Đừng lo lắng, xe bên trong có điều hòa, ta không lạnh, hơn nữa ta quần áo dày đâu Ta không có lo lắng Phương cảnh nửa điểm không có khách khí, mặt quần áo ngược lại là ấm áp nhiều lắm, còn có nhàn nhạt mùi thơm Ngô Sai dai Thời gian có thể trở lại nửa phút trước Nàng tuyệt đối sẽ không đề quần áo chuyện chết có tên vương bát đàn này được rồi. Tiến vào nội thành. Nhìn bên người từng chiếc xe điện gào thét mà qua. Phương cảnh cuối cùng biết ngô dai dai vì sao lại đến muộn. Đại tỷ, Ngươi có thể nhanh lên nữa sao đã rất nhanh. Phương cảnh. Đùa ta đây mỗi giờ hơn 30k. Mơ tốc độ là đã rất nhanh sớm biết hắn đón xe. Phía trước đèn đỏ. Mắt trần có thể thấy. Ngô dai dai cùng một chiếc xe phía trước khoảng cách 3 mét trở lên Nhưng đằng sau lái xe lăng là không có một cái giám thúc Ngược lại một đám cách nàng rất xa Một hồi dừng xe bên đường ta mở ra Nhà xem phía trước Ngươi đừng nhìn ta Đảo quanh cong đèn Cất bước Nhiều đi mấy bước quẹo cua nữa Đằng sau ấm loa đừng để ý tới hắn Làm nhanh không nhường đường Đem dây an toàn buộc lại. Phương cảnh hóa thân lão tài xế. Tay bắt tay giáo ngô dai dai lái xe. Chuyển qua giao lộ. Tìm một chỗ hắn trực tiếp vào tay. Ngồi vào tay lái phụ. Ngô dai dai hướng trên tay hà hơi. Vừa mới xuống xe đổi chỗ ngồi này mấy dây đem nàng lạnh khẽ run rẩy, Quần áo trả lại hắn. Phương cảnh một tay chuyển biến, Một chân đạp cần ga tận cùng. Cùng với trận trận tiếng gầm. Xe mới chính là không giống nhau. Ngô dai dai đau lòng. Rất muốn cho phương cảnh điểm nhẹ. Nàng mới vừa mua xe mới a Nghe nói loại này thao tác rất đau đớn động cơ cùng hai cái lốp xe. Về sau ngươi vẫn là ít lái xe. Không có việc gì vì người khác an toàn suy tính một chút. Đi ra ngoài bên ngoài. Nhà ai không phải kéo nhi mang nữ. Ngươi một chân chân ra đem người ta chủ cột va sụt. Gia đình không được phá thành mảnh nhỏ. Ngô dai dai sắc mặt đỏ lên. Ta đây xe không phải bạch mua cũng không tính bạch mua. Tìm bạn trai. Về sau để hắn làm ngươi lái xe đi. Mỗi ngày tiếp ngươi đi làm. Này không thật tốt sao tìm không thấy. Khoanh tay ở trước ngực. Ngô dai dai phiết đầu. Nam nhân kia sẽ làm cho chính mình bạn gái mỗi ngày đi theo một nam nhân khác thiên nam địa bắc khắp nơi chạy mỗi ngày còn cho kia nam nhân hỏi han ăn cần Lạnh đưa quần áo Nóng lên đưa nước lạnh Đói bụng đưa cơm Đi công tác đều là chỗ một cái khách sạn Ngủ một cái nhà xe Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 464 nữ đại 18 biến ngô dai dai quay đầu nói Tự ngươi nói một chút Nếu như ngươi bạn gái là làm loại công việc này Ngươi có thể tiếp nhận sao chiếu có người khác đối chiếu chú ý người trong nhà trả lại tâm Bình thường nam nhân ai có thể tiếp nhận ai không sợ đầu bên trên mang điểm nhan sắc lâu ngày còn sinh tình đâu rồi Mỗi ngày đều tại cùng nhau Không chừng xảy ra chuyện gì Tìm không thấy bạn trai ngươi còn ỉ lại vào ta phương cảnh bật cười Kia trước đó tiêu văn tính cũng là ta trợ lý Nhân ra hiện tại không phải cũng hảo hảo sao ngô dai dai Nàng cũng không có bạn trai Phương Cảnh Suy nghĩ cẩn thận Nữ trợ lý đúng là tìm đối tượng bên trên có điểm khó Hàng năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Hắn ở đâu nàng liền phải ở đâu Lại là bảo mẫu lại là lão mụ tử Mỗi ngày dính cùng một chỗ nói thì dễ mà nghe thì khó Nam nam còn tốt điểm Nam nữ liền không giống nhau. Đặc biệt là tuổi tác không sai biệt lắm cũng đều là chưa lập gia đình. Đầu năm nay minh tinh cùng người đại diện hoặc là trợ lý thấu một đôi cũng không ít. Các ngươi làm trợ lý cũng không phải làm cả một đời. Chờ tiền kiếm được không sai biệt lắm liền thích hợp chuyển hình thôi. Ngươi nếu là muốn đi nói có thể nói cho ta. Ta giúp ngươi chuyển bộ phần nhân sự. Hoặc là đi làm việc phòng làm văn viên. Ta không truyền Văn viên tiền lương quá ít Hơn nữa hiện tại ta cũng không có nói chuyện cưới gả dự định Còn không có chơi chán đâu Trợ lý làm việc có gì vui mỗi ngày bưng trà đổ nước Trêu đến lão bản không cao hứng nhân ra còn tùy ý mắng ngươi Hì hì cười một tiếng Ngô Sai dai nói Sẽ không Chúng ta lão bản người rất tốt Trả lại cho ta làm lái xe lái xe đâu rồi Nghe hắn ca hát đều không cần mua vé vào cửa Một năm tiết kiệm rất nhiều tiền Thế nhưng là ngươi sớm muộn có đi một ngày Ta cũng có rời đi ngành giải trí một ngày Không đem hôn nhân đại sự đã định Về sao không kịp Nữ hải tử Hoàng Kim tuổi tác cứ như vậy Mấy năm quá ba mươi rất khó tìm đến người thích hợp Mặc kệ nó Chuyện tương lai tương lai lại nói Trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt Lão bản Ngươi sẽ không cần đuổi ta đi a sẽ không ta liền biết lão bản ngươi là người tốt Ngô dai dai con mắt híp thành nguyệt nha Chủ yếu là như ngươi loại này tiện nghi cũng không tốt tìm Ngô dai dai không muốn cùng ngươi nói chuyện Xa thải ngô dai dai Phương cảnh cũng không có quyết định này Hai người hợp tác lâu như vậy Lẫn nhau chi gian tương đối quen thuộc Chuyện gì một ánh mắt liền hiểu Rất nhiều chuyện không cần hắn nói nàng cũng sẽ tự mình làm Một lần nữa tìm người đến trầm rãi bồi dưỡng Có hợp hay không tâm còn khác nói Trợ lý công việc này mỗi ngày đều phải cùng với hắn một chỗ Nếu là thấy ngứa mắt rất thống khổ Hơn nữa hắn có chính mình tư ẩn Trợ lý cũng là rất dễ dàng tiếp xúc đến Không phải tâm phúc nói quay lại người ta liền đem ngươi bí mật thọc Trở lại biệt thự Phương Cảnh xuống xe Đi lên ngồi biết sao không quấy rầy ngại nghỉ ngơi Ta về nhà xót kịp đi Có cần tìm ta Ngô dai dai không phải người địa phương Tại Ma Đô cũng là thuê phòng trụ Mỗi tháng tiền thuê nhà không ít Cũng may công ty có phủ cấp Không phải nàng trụ không dậy nổi Được ta có cần khẳng định tìm ngươi gặp lại Nhà bên trong đèn sáng rỡ Bên trong có người Ấm chung cửa. Bên trong chuyển đến hoàng oanh thanh thúy thanh âm. Ai vậy ta? Mở cửa. Ngươi là ai? a phương cảnh cái chán gân xanh hẳn lên ta ngươi ca Nhà đầu này là rất lâu không đánh ngứa ra thế mà liền hắn thanh âm đều nghe không hiểu. Mang dép Phương hồi cấp tốc xuống lầu. Một hồi chạy chậm mở cửa. Trông thấy phương cảnh sao cho một cái to lớn ôm. Lần này ngươi như thế nào đi như vậy lâu còn đen hơn như vậy nhiều Được rồi, ngươi có thể trước hết để cho ta đi vào sao phương cảnh khẽ hấp cái mũi Lạnh đến phát run À, mau vào đi Như thế nào cũng không nhiều mặt điểm quần áo Trời lạnh như vậy đùa nghịch cái gì tiểu hỏa tử Một người ở bên ngoài cũng không tốt hảo chiếu cố chính mình Về đến nhà Mở đại không điều Rửa một cái tắm nước nóng Thay quần áo khác, phương cảnh nửa khốn nằm trên ghế sofa. Tại hắn đối diện là phương hồi. Nữ đại 18 biến. Nửa năm không thấy biến hóa rất lớn. Tóc đâm thành đuôi ngựa. Mặt lục xoát cũng trắng. Hơi thi phấn trang điểm ngũ quan tú lệ. Lông mày cong cong rõ ràng có tân trang vết tích. Quần áo dày phẩm vị đề cao rất nhiều. Trưng diện cũng là một cách mỹ nhân bại hoại. Ngắn ngủi thời gian hay 3 năm Theo khe nối đến huyện thành Tại đến ma Đô cách này thành phố lớn Phương cảnh cảm thấy phương hồi biến hóa so với hắn còn lớn hơn Cả Ngươi lần này đi như vậy lâu như thế nào cũng không cùng ta nói Hãy ta mỗi ngày chờ ngươi Còn có Hai tháng trước ngươi không phải trở lại qua một chuyến sao Cũng không cùng ta nói một tiếng Bận biểu Ngày thứ hai liền đi Lúc ấy ngươi đang đi học Không quấy rầy ngươi Tiểu hài tử chủ yếu lấy học tập làm chủ Đúng rồi Ngươi cao nhị đi văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên văn khoa Thành tích học tập như thế nào Muốn thi cái gì đại học Về sau có định tìm công việc gì sao Tam liên hỏi đem phương hồi hỏi được có chút mụn Chống cằm nghĩ một lát nói Thành tích học tập vẫn được ta thật thích văn khoa, về sau xếp tại ma đô bên này học đại học đi. về phần đại học tốt nghiệp chuyện công tác ta còn không có nghĩ, quá xa. nói không chừng có cái gì khúc chiết đâu rồi. bây giờ nói những này có làm được cái gì nghĩ nghĩ. phương cảnh nói, đại học đọc cái gì chuyên nghiệp ta cũng mặc kệ ngươi. tận lực chọn chính mình thích chuyên nghiệp đi. chờ tốt nghiệp cho ngươi bút tiền. Tự mình làm sinh ý làm lão bản. Nửa đời sau sống dễ dàng điểm. Không muốn làm sinh ý nói đi ta công ty đi làm. Dù sao như vậy nhiều công ty cũng không kém ngươi một cái chức vị. Lấy hắn hiện tại tài sản mấy đời xài không hết. Phương hồi thành tích tốt không tốt kỳ thật không quan trọng. Tốt nhất hơi lớn học. Nhiều mở rộng tầm mắt. Vui vui vẻ vẻ qua hết nhân sinh bên trong trọng yếu nhất mấy năm. Đây mới là phương cảnh mục đích. Không đi ngươi công ty, không có ý nghĩa, mỗi ngày còn bị ngươi quản. Đứng dậy. Phương hồi cho phương cảnh đổ nước. Ta chuyển ngươi cũng đừng quản. Ta đều như vậy lớn. Còn coi ta là tiểu hài tử đâu lại nói ngươi cũng không thể quản ta cả một đời không phải. Luôn có độc lập một ngày. Tươi cười cứng mắt. Phương cảnh đáy lòng dâng lên nhàn nhạt thất lạc. Đúng vậy a. Phương hồi nàng tương lai sẽ có mình sinh hoạt Có lẽ năm Sáu năm sau sẽ tìm được chính mình một nửa kia Sau đó kết hôn sinh con Nàng sẽ có gia đình mình Có người đau Có người thích Cả người thế nào không có gì Muốn chuyện đâu Lắc đầu Đem đầu bên trong chuyện vung ra Bưng nước Phương cảnh lên lầu Phút cuối cùng quay đầu Buổi tối ăn cơm gọi ta Tỉnh lại lần nữa thời điểm sắc trời tan đen. Phương Cảnh cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Mới giờ hơn. Tầng dưới đèn giam giữ. Phương hồi đã đi. Nói bụng đến ủ ủ gọi đi xuống lầu dưới tìm đồ ăn tủ lạnh thượng viết dán điều. Đồ ăn ta làm xong tỉnh chính mình hâm lại không ẩm ý ngươi ngủ. Bút tích hợp quy các thanh tú so phương Cảnh tốt hơn nhiều nhìn ra được xuống khổ công phu. Đơn giản ba món ăn một món canh. Lấy ra sau nhiệt tốt hơn bàn. Cùng với rất thưa thớt tiếng mưa rơi. To như vậy biệt thự bên trong chỉ có phương cảnh một người. Nhân sinh lần đầu tiên cảm thấy cô độc. Chí nhớ bên trong. Khi còn nhỏ tuy nghèo. Nhưng người một nhà vui vui vẻ vẻ ngồi ở trong sân ăn cơm. Hoàn thanh tiếu ngữ. Rất náo nhiệt. Nhưng bây giờ vì hồng. Vì kiếm tiền, một năm cùng Dương Nịnh Phương hồi các nàng gặp mặt cơ hội đều không có mấy lần. Vội vàng ăn xong đồ vật, Phương Cảnh thu thập xong lên lầu cái bóng còng xuống giống cái lão nhân. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 465 lần đầu tiên làm phù rể ban ngày ngủ không tỉnh. Buổi tối ngủ không được. Đây chính là Phương Cảnh hiện tại bình thường trạng thái. Vài ngày mới đem sai giờ đảo lại. Lo lắng hắn quá mệt mỏi Dương Nịnh không có cho hắn phân phối làm việc Lựa chọn làm hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian Bất quá phương cảnh nhưng nhàn không xuống Tháng 12 ngày cuối cùng Mang theo ngô dai dai đi một chuyến ngân hàng Tiếp tục lái xe tới đến phòng làm việc Tiểu Trương Hôm nay bản thảo viết xong sao Các ngươi kia tổ người nào chịu trách nhiệm Dương siêu nguyệt viết không sai Liên tiếp mấy thiên trăm vạn đọc lượng Sáng sau thêm tiền thưởng. Háo tử. Các ngươi nhóm này đến cố gắng lên. Đầu tuần tuyên truyền không thế nào hành. Làm không tốt nhân ra là muốn khiếu nại chúng ta. Anh tử. Gần đây ma ve tinh hào cũng không cần thu. Chúng ta trước mắt đã bão hòa. Trước tiêu hóa xuống lại nói. Có cần phải nói để cho bọn họ tới nằm ma đô huấn luyện. Phí tổn phòng làm việc thanh lý. Âu phục đầu móng lượng giày ra. Trên cổ tay mang theo đồng hồ nổi tiếng. Bây giờ cao vĩ một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Đi theo phương cảnh 3 năm. Còn không có thành lập phương cảnh phòng làm việc thời điểm hắn thu vào chính là toàn thôn thứ nhất. Đằng sau phương cảnh làm hắn thống lính bộ tuyên truyền. Mấy năm xuống tới xe phòng đều có còn cất một bút khoản. Vĩ ca. Bận biểu về bận biểu. Lúc nào có thể uống ngươi cùng anh tỉ rượu mừng đúng vậy a lão cao Tháng trước liền nghe nói các ngươi tại chuẩn bị tân phòng Lúc nào còn không có đồng tính Ngươi cũng đừng chậm trễ nhân ra vương anh Ha ha ha, đang chuẩn bị cùng các ngươi nói sao Tháng sau số 12, một cách đều không chuẩn chạy Ai chuẩn bị kết hôn cửa ra vào, phương cảnh vào cửa cõng một cách màu đen hai vai bao Phương tổng tốt phương cảnh ta chuẩn bị kết hôn Cao Vĩ cười nói, đối tượng ai vậy, không nghe ngươi nói. Phương Cảnh cùng Cao Vĩ từ nhỏ là cùng nhau lớn lên. Mấy năm này mặc dù bận biểu, nhưng phòng làm việc bên này vẫn là thỉnh thoảng tới một chuyến. Không nghe nói hắn đều bạn gái. Chỉ vào một cách 23-24 tuổi nữ hài Cao Vĩ ngọt ngào nói, Vương Anh. Phương Cảnh đến rồi ấm tưởng. Này nữ hài là phòng làm việc bên trong một cách tổ trưởng. Năng lực không tệ. Đi theo Cao Vĩ tới nhóm đầu tiên nguyên lão. Trước kia có nghe Cao Vĩ nói qua. Vương Anh là rời nhà ra đi. Bọn họ quán nghe nhận biết. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua hai người thế mà tốt hơn. Chính là cải trắng tốt bị heo ủi. Anh tỷ như vậy xinh đẹp như thế nào coi trọng Cao Vĩ con hàng này hắn người này ngoại trừ thành thật cùng tâm thật một chút. Không có mặt khác ưu điểm. Vương Anh đỏ mặt. Cười khẽ, bất quá ta chính là đồ hắn điểm ấy tốt. Phương Tổng, ngươi có thể tới tham gia chúc ta hôn lễ sao có thể. Không có vấn đề. Đem hai vai bao phóng bản bên trên. Phịch một tiếng rơi xuống đất. Phương Cảnh nói, hôm nay ta còn thực sự tới đúng rồi. Cho các ngươi phát cuối năm hồng bao. Chúc mừng. Song Hỷ Lâm Môn. Kéo ra túi sách khóa kéo bên trong đều là phong hảo nhất điệp điệp hồng bao có lớn có nhỏ Năm nay công ty mới gia nhập nghệ nhân nhiều Các ngươi cũng vất vả Phát điểm hồng bao trò chuyện tỏ tâm ý Về nhà qua cách hảo năm đi Một cách hồng bao có thể chứa bao nhiêu tiền nhiều nhất 3 năm vạn Phương cảnh bất quá là ý tứ ý tứ cầu mong niềm vui Cuối năm thưởng mới là bọn họ đầu to Mỗi cái ngăn nắp xinh đẹp sau lưng đều có một đám nhìn không thấy người yên lặng nỗ lực. Văn chương tuyên truyền. Nửa đêm quan hệ xã hội. Đúng giờ hoi sợt. Cao vĩ bọn họ vẫn luôn làm chính là công việc này. Hắn mỗi hát một bài ca. Mỗi lần một cái tiết mục. Mỗi cầm một cái thường. Sau lưng này đó người đều sẽ nâng bút suốt đêm đổi bản thảo giúp hắn tuyên truyền. Cách một đoạn thời gian xoát một lần nhiệt độ. Hồng bao tán xuống, phương cảnh đem cao vĩ gọi vào văn phòng, hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Vĩ ca! Thôn bên trong thế nào ngươi ba biết ngươi muốn kết hôn sự tình sao thôn bên trong tu đường xi si măng? Rất nhiều nhân gia đều mua xe. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều đi ra làm công. So với trước kia thật tốt hơn nhiều. Ta kết hôn sự tình ta cũng thông chi ta ba mẹ. Qua mấy ngày bọn họ liền đến. Không có đem ngươi cha mẹ nhận lấy chùa cao thúc bọn họ vất vả cả một đời cũng không có hưởng mấy ngày phúc. Cao vĩ cười khổ. Tiếp. Tới không có mấy ngày lại chạy. Ngồi xe buýt xe sẽ không xem chạm rừng. Sẽ không đi tàu địa ngầm. Cũng nghe không hiểu tiếng phổ thông. Đi dạo cách trung tâm thương mại đều phải lạc đường. Nhìn cái gì đều quý. Chủ yếu là nơi này không có bằng hữu. Hai người cũng đời không quen. Bọn họ nói qua tết hết năm ta nhiều trở về nhìn xem là được rồi. Phương Cảnh gật đầu. Như thế lời nói thật. Người già sinh tại tư lớn ở tư. Mấy chục năm không hề rời đi qua hoàng lính thôn phương viên mười dặm. Thật lại tới đây phần lớn người cũng sẽ không thói quen. Kia cao anh nàng ba mẹ đâu rồi. Người giải quyết vốn dĩ không có giải quyết. Cha vợ chết sống không đồng ý. 60 vạn lễ hỏi đi qua toàn giải quyết. Đắt như thế cũng không nha, việc này ta đều không dám cùng cha mẹ ta nói. Túi to lấy ra thuốc lá, phương cảnh cho một cách cho Cao Vĩ, chính mình đốt một điếu, hai người ngồi thôn vân thổ vụ. Cao Vĩ mặc dù hai năm qua kiếm tiền, nhưng ghét như vậy một lần hôn đoán chừng số dư còn lại xem như thấy đấy. Vốn dĩ anh tử là không cho ta thông báo nàng ba mẹ. Dự định lính song chứng nhận bãi mấy bàn coi như xong Nhưng ta cảm thấy nhân sinh cứ như vậy một lần hôn lễ Quá qua loa cũng không được Khóe miệng nổi lên cười khổ Cao Vĩ tiếp tục nói Nói ra ngươi khả năng không tin Cha vợ vốn là muốn ta cho 100 vạn Anh tử kém chút không cùng nàng cha đánh nhau Phương Cảnh kinh ngạc Lưỡng tình tương duyệt Coi như các ngươi một phần không cho cứ như vậy kết Cha vợ cũng không thể nói cái gì a hắn muốn cáo ta Nói ta lừa bán hắn nữ nhi Buông lời nói cáo không thành tựu mỗi ngày nháo Nháo công ty Nháo đồn tông an Tóm lại cầm tới tiền mới thôi Những năm này vào Nam ra Bắc Phương cảnh xem như kiến thức không ngắn Nhưng loại này sự tình còn là lần đầu tiên nghe nói Có loại này nhạc phủ cũng là đủ rồi. Cái này cùng bán nữ nhi có khác biệt gì hai người cùng một chỗ chẳng lẽ không phải bởi vì tình yêu sao vài thập niên trước vật tư sinh hoạt không có hiện tại tốt. Người thế hệ trước không phải cũng đi tới. Người hối hận tìm người cha vợ sao hô hơi khói vào phổi phun ra. Cao Vĩ Trầm rãi nói. Có chút. Nhưng cũng không phải quá hối hận. Ta không nghĩ trong hôn lễ anh tử một ngôi nhà bên trong người đều không có. Vỗ vỗ cao vĩ bả vai. Phương Cảnh nhích miệng cười nói. Yên tâm đi. Hôn lễ của ngươi giao cho ta. Khẳng định giúp ngươi làm được mặt mày rạng rỡ Không thể để cho ngươi ném chúng ta hoàng lính thôn mặt không phải. Tốt xấu chúng ta hoàng lính song hùng tại này một mảnh cũng là nổi tiếng nhân vật. Đúng rồi. Phù rể có hay không nếu như không có ta tự tiến cử. Đời này còn không có làm qua phù rể đâu rồi. Dính điểm hỷ khí. Ngày 12 tháng 1. Hơn 30 chiếc bo che gào thét mà qua. Đầu xe có tin mừng khánh theo. Đại đại chữ hỷ cách thật xa có thể nhìn thấy. Đường đi son môi đèn xanh. Này hàng xe hoa gây nên không ít khách hàng quen. Trông thấy người trên xe về sau, điện thoại ghen ghét trục không ngừng kém chút không có vây quanh. Phương Cảnh, Thẩm Hảo, Trương danh An, ứng Hảo Minh, Tiêu Tán Âu Phục Thẳng cấp một người lái một xe xe. Đằng sau ngồi chính là Dương Siêu Việt, Lý Một Đồng câu Tiểu Mẫn, Dương Tử đợi Người. Cao Vĩ là bộ tuyên truyền người đứng đầu, tay cầm 700 ma tinh hào. Hàng năm có thể điều động hơn ngàn vạn tuyên truyền quý ngân sách. Ra lệnh một tiếng. Muốn để ai thượng ho sợt liền làm ai bên trên. Công ty bên trong ai không muốn làm hắn vui lòng. Coi như lần này Phương. Cảnh không mời các nàng tới, các nàng cũng sẽ chính mình tới. ca ngươi này thân thật là đẹp trai đúng thế. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Thừa dịp đèn xanh đèn đỏ, Phương hồi cùng Phương cảnh hợp phách một chương. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 466 phương cảnh kết hôn chụp ảnh chung song. Phương cảnh quay đầu đối với tay lái phụ thượng Dương Ninh nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Công ty không có chuyện gì sao ngươi đem công ty nghệ nhân đều mang chạy? Ta một cách quang can tư lệnh ở đâu làm gì liếc một cái? Dương Ninh nói. Hơn nữa ta hôm nay cũng là phủ dâu tốt a phương cảnh một thân vừa vặn âu phục. Trước ngực mang có phù rể hoa hồng. Dương Nịnh là váy trắng. Trang dung nhạt bôi. Phương hồi che miệng cười trộm. Cả. Ta cảm giác hai người các ngươi mới là trai tài gái sắc. Ngươi xem một chút ven đường. Không biết còn tưởng rằng là ngươi kết hôn. Dương Nịnh tuổi tác so phương cảnh lớn một chút. Mặc dù chừng 30 tuổi. Luận dáng người bề ngoài so với ngành giải trí nữ tinh cũng không sợ nhiều nhường. Bảo dưỡng cũng rất tốt. Thoạt nhìn cùng 25-26 không sai biệt lắm. Mà một mơ 82 phương cảnh mới từ Hồng Hải đoàn làm phim trở về. Thân hình cao lớn. Nam nhân vị mười phần. Tăng thêm từ nhỏ trưởng thành sớm. Nói hắn 26-27 đều có người tin. Làm người hai đời, hắn tâm lý tuổi tác đều hơn 40 coi như so dương nịnh còn lớn hơn. Nói mò gì chúng ta sự ảnh đều không có Dương Ninh hiếp mắt cười Nhìn về phía phương cảnh Người ca ngay tại sự nghiệp thượng Tạm thời cũng không có quyết định này Đúng không cảm nhận được hai đảo giết người ánh mắt Phương cảnh gượng cười Ai nói Ta năm nay đều 22 Lính chứng tùy thời đều có thể Nhìn hắn con mắt Mấy giây sau dương nịnh ngứ khí trầm thấp được rồi Ngươi vẫn là lại đua mấy năm đi Không kịp Ngành giải trí Hơn 20 tuổi chính là Hoàng Kim tuổi tác Nhà ai thần tượng hơn 20 kết hôn hôn sau chói buộc quá nhiều Cực hàn cũng đại Tùy tiện cùng một cách nữ ăn cơm đều có thể nha tranh luận chiêu đen Phương Cảnh đang muốn nói cái gì Đèn xanh sáng lên chân ra đạp xuống Một tỷ bụi mù rời đi Nửa giờ sau hắn thượng quay bo ho sợ tiêu đề là cùng không biết tên nữ tử kết hôn có đồ có thật giống xuyên hôn phục hai người ngồi xe bên trong cười thật ngọt ngào mật đằng sau đi theo trường trường xe hoa trong video còn có phương hồi khuôn mặt có nhân chứng thực đây là phương cảnh muội muội lần này không có chạy hơn nữa không ít nam cảnh nghệ nhân hôm nay cũng thống nhất phát quay bo Nói tham gia hôn lễ làm phù vệ. Cái thứ nhất điểm tán chính là trương nhị, nhắn lại sớm sinh quý tử. Thấy trương nhị nhắn lại. Không rõ ràng chân tướng sự thật hồng hải hành động đoàn làm phim diễn viên nhau nhau đi theo nhắn lại điểm tán. Không bao lâu. Ngành giải trí mặt khác minh tinh cũng đi theo nhắn lại. Ba người thành hổ chờ phương cảnh đến hôn lễ khách sạn thời điểm trên mạng đáp vô thiên cách địa tin tức. Phòng làm việc người toàn bộ nghỉ. Công ty cao tầng cũng đều tới tham gia hôn lễ. Tự nhiên cũng không có cái gì giải thích cùng quan hệ xã hội. Một cử động kia càng thêm tỏ ra ngầm thừa nhận. Ngày phương cảnh cách này bước vào hôn nhân điện đường. Quá sớm đi ta chỉ muốn biết cách nào Tân Nương là ai. Rất xinh đẹp. Tân Nương là hắn người đại diện đại gia đừng đoán. Hai người rất sớm có chuyện xấu. Việc này hẳn là thật. Hàn Hồng thật không có suy nghĩ, cũng không thông báo một tiếng, bất quá vẫn là chúc phúc ngươi. Hoàng Lũy, phương cảnh cái này có chút không địa đảo, như thế nào không cho ta biết đâu. Hoàng Bác, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người không có nhận đến thiệp mời, lần này thăng bằng. Hà Linh, ta cũng không có. Hẳn không phải là hắn kết hôn. Không phải trước đó làm sao lại không có nửa điểm tin tức. Đại gia đừng làm ra ô long. Dương Mịch. Ha ha. Vẫn là buổi tối gọi điện thoại chứng thực một chút đi. Nếu không phải hắn kết hôn, kia việc vui liền lớn. Mụ, không phải nói tỷ phu chỉ là một cách viên chức nhỏ sao, làm sao lại ở loại địa phương này làm tiệc rượu? Một bàn 7, 8000a mặc kệ nó. Chúng ta đi theo ăn liền xong rồi. Bất quá một hồi ngươi nhiều lắm yếu điểm hồng bao. Khách sạn bên trong Lão thái thái trong miệng gặm hạt dưa Ánh mắt khói mù nhìn chầm chầm khách sản cửa lớn Đây là vương anh nàng mụ Bên cạnh là tốt nghiệp trung học liền ra xã hội đệ đệ Vương phủ ngay tại cao vĩ cha mẹ nói chuyện phiếm Đối với cách này đổ quê mùa thân ra Nàng căn bản chứng mắt Nếu không phải cao vĩ cho 60 vạn lễ hỏi Đại môn đều mơ tưởng bước vào Các nàng ra mặc dù sinh hoạt điều kiện bình thường Chủ chính là tiểu ngõ Nhưng tốt xấu là ma đô bản địa hộ khẩu Đây là nơi khác không cách nào sánh được Mụ, muốn ta nói không sai biệt lắm được rồi Tỷ phu bọn họ cũng không giàu có 60 vạn đủ ta dùng Đủ cây sắm Người mới tìm cách kia bạn gái chính là cái kẻ nịnh hót Há miệng chính là 450 vạn lễ hỏi Tương lai các ngươi mua nhà tiền từ chỗ nào tới lễ lễ nàng không phải loại người như vậy. Chỉ là nàng ba mẹ. Ta nói chính là nàng cha mẹ. Bọn họ loại hành vi này cùng buôn bán nhân khẩu khác nhau ở chỗ nào xem đi nhà chúng ta nghèo đến tức phụ đều cưới không hơn. Năm ngoái. Nhi tử vốn dĩ muốn kết hôn. Nhưng lễ hỏi muốn 50 vạn. Này thanh lão thái thái khí đến. Đứng tại ký viện cửa ra vào chửi đồng nửa ngày. Nói lễ hỏi quá cao. Nhà mình nhi tử cưới không hơn tức phụ. Người khác hỏi nàng về sau ngươi gả nữ nhi muốn bao nhiêu lễ hỏi. Nàng nói muốn 80 vạn. Không thể thua thiệt. Tân nương tân lang đến rồi cửa ra vào. Thấy đội xe. Hôn lễ người chủ chỉ hô một tiếng. Khách sạn bên trong người đều gạt ra đến xem. Mụ. Mau nhìn. Thẩm Hạo, Phương cảnh. Cái này tỷ phu xem ra không đơn giản a cái gì hao tổn. Phong cảnh không phải cái này hao tổn. Ai nhỉ? Cho ngươi nói không rõ ràng. Bọn họ là minh tinh. Nhìn qua một đám xinh đẹp nữ hài xuống xe. Vương bấu soi mói. Cuối cùng chỉ vào uong hiểu mẫn nói. Cái kia nữ hoa không sai. Một hồi hỏi một chút kết hôn không có. Các ngươi thử nói chuyện. Này có thể so sánh ngươi kia lệ lệ mạnh hơn nhiều Mụ nhân ra là Minh Tinh Chỗ nào để ý ta Minh Tinh lại làm sao vậy Minh Tinh không phải người nàng Không phải người tỷ phu bằng hữu sao Giới thiệu nhận biết làm sao vậy Người này em vợ hôn nhân đại sự hắn Không có trách nhiệm vào cửa Phương cảnh trước tiên cùng cao vĩ cha mẹ chào hỏi Lúc trước hắn nghèo nhất Thời điểm này hai vị không ít trợ giúp hắn Đưa mét đưa tiền đưa dầu. Ăn tình rất lớn. Không phải này nhị lão khả năng hắn vì một miếng ăn phải đi thượng phạm tội con đường. Thúc thầm đã lâu không gặp thân thể thế nào lần này tới chờ lâu mấy ngày ta cùng các ngươi đi dạo. Vẫn được quá cứng rắn lãng đoạn thời gian trước trả lại dưới núi ruộng đâu. Chỉ vào phương cảnh. Cao phổ kết thân nhà công cười nói. Đây là ta không nên thân chất tử. Hiện tại là cách minh tinh Quyên tiền đều quyên mấy ngàn vạn Nói không nghe Hắn tại ma đô có phòng Vẫn là biệt thự lớn Cũng có chính mình công ty Đúng rồi Phương Cảnh ngươi một năm kiếm bao nhiêu tiền Tới thấy cao vĩ cha vợ sắc mặt lúc trắng lúc xanh Phương Cảnh giờ khóc giờ cười Nhưng vẫn là phối hợp với nói Mấy ngàn vạn đi Quay đầu nhìn ông thông ra cao phụ nói Vẫn được há không nói gì Vương phụ xấu hổ gật đầu Này nửa giờ hắn không ít bẩn thiểu cao vĩ cha mẹ Trong ngôn ngữ đem ma đô hộ khẩu nói ra một lần lại một lần Thuận tiện rèm pha cao vĩ Nói hắn trèo cao Lão bà hắn cũng không có sắc mặt tốt Nắm lấy một cái hạt dưa dứt khoát không tại này ngồi Không thèm để ý Không bao lâu tân nương tân lang lên đài Bốn lão ngồi Đi là kiểu Trung Quốc hôn lễ, bái thiên địa, bái cha mẹ, phu thê sao bái. Con rể này ta là càng xem càng cảm thấy cao hứng. Chúc ta nhà anh tử án mắt không sai. Tiểu vĩ A. Về sau ngươi nhưng phải hảo hảo đối đãi nàng. Yên tâm đi a di, chúc ta sẽ hảo hảo. Còn gọi a di mụ. Ai thay đổi trước đó sắc mặt. Vương mấu mặt bên trên cười khởi hoa. Càng xem càng cảm thấy cách này con dễ tốt. Quay đầu hướng thân bằng hảo hữu liền khen. Cũng không biết trước đó ai mắng người ta tiểu đỏ lão. Hương ta thà. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 467 tuổi tác không phải chuyện nình tỉ. Bó hoa này cho ngươi. Cám ơn các ngươi có thể tới tham gia hôn lễ. Vi vọng năm sau chúng ta cũng có thể uống ngươi rượu mừng. Không có pha hoa cầu cách này khâu. Vương Anh trực tiếp đem hoa cầu nhét vào Dương Nịnh tay bên trong Hoa rơi vào nhà nào Sẽ cho người kia mang đến hạnh phúc Cầm tới hoa cầu thật là tốt ngộ ý Cám ơn nâng hỏa hồng hoa cầu Dương Mịnh thực cao hứng Đài bên trên Người chủ trì khuyến khích tại chàng nghệ nhân ca hát Phương Cảnh liên tiếp hát mấy thủ. Đằng sau Dương siêu nguyệt các nàng hát Tiếng nói cảm giác từ có chút làm Phương cảnh bưng một ly trà tới cửa thông khí. Dương nỉnh đi theo tới. Cẩn thận giúp hắn vút ve bà vai bên trên dài lụa màu. Hiện tại không cần đến phù dâu. Nàng đem áo lông khoác khởi ngược lại là ấm áp rất nhiều. Ngay tại hai người dựa vào cạnh cửa cười cười nói nói lúc. Cách đó không xa. Một cỗ màu đỏ đi thể thao xe thể thao ra. Cửa xe mở ra. Đường yên cùng triệu lệ ảnh xuống tới. Bên cạnh không có trợ lý Nhìn thấy cảnh cửa phương cảnh Triệu lệ ảnh cười nói Phương cảnh Ngươi nói ngươi cũng thật là Kết hôn cũng không thông báo một tiếng Nếu không phải trông thấy ho sợ ta cũng không biết Bắt lại kính dâm Đường in một bên theo túi bên trong móc tiền biếu Một bên nói Ta phòng làm việc ly cách này một bên không xa Vừa mới nhân viên nói với ta ngươi kết hôn Ta còn không tin Các ngươi sao lại tới đây phương cảnh trừng to mắt Đây không phải có chút hiểu lầm Như thế nào không thể tới Ta cũng đã lâu không có tham gia hôn lễ Một phát bắt được Dương Nình tay Triệu lệ ảnh chớp mắt cười nói Không nghĩ tới mình tỉ ngươi là tân nương tử Chính là ra ngoài ý định Dương Nình so Triệu lệ ảnh lớn hơn một tuổi Rất sớm trước đó hai người gặp qua Bất quá không quá quen Càng nhiều hơn chính là thương nghiệp lui tới Trông thấy dương nịnh đường yên cùng triệu lệ ảnh xem như biết Vì cái gì phương cảnh không nguyện ý thông báo minh tinh nghệ nhân Hai người có tuổi tác kém Sợ gióng chống khua chiêng gây nên chỉ trích Bất quá điểm ấy tuổi tác căn bản không gọi chuyện Nhân ra kém mấy chục tuổi đều có Lão mưu tử cùng hắn thây tử không phải cũng là trinh lệ 30 tuổi Còn có thương Văn Quách Thiên Vương Vũ trụ đan này đó người Lưu Tư Tư cùng Ngô Kỳ Long Trinh lệch 17 tuổi năm ngoái còn không phải như vậy kết hôn Mặc dù bây giờ là phương cảnh tuổi còn nhỏ Nhưng Dương mình cũng không phải tuổi già sắc suy Nàng còn so Lưu Tư Tư nhỏ hơn mấy tháng đâu Chúc mừng các ngươi tới vội vàng không chuẩn bị lễ vật gì Lần sau nhất định bổ sung Mắt thấy đường yên cùng triệu lệ ảnh bỏ tiền tặng quà Phương Cảnh nhanh lên ngăn lại Các ngươi hiểu lầm Hôm nay không phải ta kết hôn Là ta bằng hữu Đừng đùa Thật hay giả lửa ngươi làm gì Phương Cảnh giờ khóc giờ cười Chỉ vào một thân áo lông che phủ chặt chẽ dương nịnh Ngươi xem chúng ta giống như tân lang cùng tân nương sao đánh giá mấy giây Triệu lệ ảnh trọng trọng gật đầu Giống như được rồi Nhà ai tân lang cùng tân nương đứng cửa nói chuyện phiếm Hai người các ngươi cũng đừng tốn kém Tới đều tới đi vào ngồi hội Như vậy sao được Mặc dù không phải ngươi kết hôn Nhưng chúng ta cũng không thể một phân tiền không cho Đem tiền cho thu lễ nơi ký lên tên triệu lệ ảnh Cùng đường yên tiến vào khách sạn Mấy chục vạn tiền biếu mà thôi Không phải rất nhiều các nàng nhưng gánh không nổi người này Hoặc các ngươi công ty người tới rất đủ Đường yên nhìn đài bên trên hát nhảy một mảnh, không ít vẫn là gương mặt quen. Dương siêu nguyệt. Long hiểu mẫn. Thẩm hảo những này đều là làm đỏ nghệ nhân. Còn có Dương tử người quen cũ này. Mấy năm trước còn tại hoan thủy thời điểm chỉ thấy qua. Tân lang là ai à, quần áo đỏ cái kia chính là. Hắn gọi cao vĩ. Chúng ta công ty bộ tuyên truyền người phụ trách. Trước đó thay các ngươi phòng làm việc tuyên truyền nghệ nhân cùng truyền hình điện ảnh kịch chính là hắn. Hóa ra là hắn A nghe được phương cảnh nói bộ tuyên truyền. Triệu lệ ảnh cùng đường yên kịp phản ứng. Hiện nay phương cảnh phòng làm việc tuyên truyền thế nhưng là hoành vô cùng. Mấy trăm marketing tinh hào. Lại không thiếu tiền. Quay vô hoa sợ chính là bọn họ nhà hậu hoa viên. Muốn lên liền lên. Muốn xào ai liền xào ai. Trong vòng giải trí tuyên truyền cùng quan hệ xã hội năng lực có thể cùng bọn họ địch nổi. Tạm thời chỉ có nhất tâm giải trí kia vị. Trước đó hai nàng có hoạt động cùng phim truyền hình chiếu lên thời điểm không ít tìm phương cảnh phòng làm việc hỗ trợ. Bất quá đều là nam cảnh bên kia kết nối. Cao vĩ cái tên này các nàng cũng là chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Một hồi trò chuyện ta trước tìm tân lang mời rượu đi. Ta cũng đi tìm đến ly rượu đường yên cùng triệu lệ ảnh một người bưng nửa chén rượu chạy cao vĩ mà đi. So với phương cảnh kỳ thật các nàng càng muốn giao hảo cao vĩ. Phương cảnh bên này chính là truyền hình điện ảnh kịch nhiều. Nhưng lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu. dứt bỏ người trong nhà thừa không có bao nhiêu nhân vật. Hai nàng không thiếu hí trụt. Ngược lại là cao vĩ làm tuyên truyền. Tay cầm 700 ma tinh hào. Bình thường tác dụng nhiều hơn. Mặc kệ là công quan cùng tuyên truyền đều là một đại lợi khí. Đại gia tạo mối quan hệ về sau hào hợp tác. Buổi tối. Phương cảnh uống đến 6-7 điểm say. Dương mình đỡ hắn trở về biệt thự. Hơn nửa năm không thấy. Hai người một phen rửa mặt sau đó là đêm hôm khuya khắt. Người nói về sau chúng ta hôn lễ cũng sẽ có náo nhiệt như vậy sao sẽ so cái này còn náo nhiệt. Ôm Dương Định, phương cảnh phản phất muốn đem nàng nhu vào ngực bên trong. Cúi tai nói khẽ, Ngươi bên kia không nên quá mệt nhọc, nên nghỉ ngơi lúc cũng muốn nghỉ ngơi. Về sau chúng ta dùng nhiều chút thời gian họp gặp, hí đâu ít chục điểm, tiết mục cũng ít thường một chút. Ngươi có chịu không khá lắm giữ một cái bóp phương cảnh bên hông. Dương Nịnh cắn răng nói. Ngươi mới xuất đảo bao nhiêu năm liền dáng vẻ nặng nề Ngươi thân thể này như thế nào cũng có thể lại đua qua Hai ba mươi năm a xoay người đè xuống Phương cảnh cười xấu xa Nguyên bản có thể Bất quá bây giờ nói không rõ ràng Ngươi là không biết ta đến đoàn làm phim rèn luyện Bao lâu mới khôi phục tới Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Dương Nịnh Mị nhãn nháy mắt Ngươi cứ nói đi còn tới ngày mai Không được sao ngày mai lại ngày mai Không phải nói thân thể không tốt sao vì người ta nguyện ý tiêu hao sinh mệnh. Cả. Ta đi giống như ngày thường. Phương hồi cóng cặp sách bước nhẹ nhàng bước chân đi học. Hôm qua nàng cùng Dương Nịnh Phương cảnh đồng thời trở về. Bất quá nàng sớm liền đi ngủ. Bị chạy tới tầng dưới ngủ. Đi vào phòng học. Phương hồi trần thất nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng. Mấy tháng. Từ lần trước lão ca làm bộ bạn trai sau. Đến hiện tại Trần Thất đều không cùng nàng nói qua mấy câu. Người cũng không hoạt bát trước kia thật an cần. Hì hì cười một tiếng. Trần Thất lấy điện thoại di động ra tại phương hồi trước mặt lắc. Nguyên lai like hắn là người ca điện thoại di động bên trong hình ảnh. Chính là hôm qua phương cảnh làm phù dâu thời điểm bị chụp, Vế sau xe còn có phương hồi. Ai là ta ca ha ha ha. <cười> ngươi thật là đùa. Phương cảnh ta ca vậy ta còn không nhiều lắm Có tiền trần thất mặt không biểu tình Giả Ngươi tiếp tục giả vờ Bất quá người này lớn lên rất giống ta A phương hồi vò đầu cười ngây ngô Nhưng ta hôm qua vẫn luôn tại nhà Không tin ngươi vẫn thu nguyệt U, v, quy, quy, mơ, ăn Ta làm chứng lâm thu nguyệt dấu ngực Hôm qua phương hồi không ít cho nàng mang ăn Còn có rất nhiều đường cùng đồ ăn vặt Phải không trần thất sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục phiên tiếp theo chương. Một cái tiểu nữ hài ngồi sồm ở đất trước bíp lò. bĩu môi đi thổi lửa. Vim bím tóc sừng dê. Mặt bị hôn khói rất đen. Hình ảnh góc trên bên phải đánh biến hình ký hình mờ. Ta dựa vào phương hồi nháy mắt bên trong bảo nói tục. Năm đó biến hình ký thế nhưng là nàng đời này vung đi không được đau nhất. Bên trong nàng quá xấu. Lại đen lại gầy. Tóc khô héo không có dinh dưỡng. Làm một ít làm cho người ta dở khóc sở cười chuyện. Tỉ như mỗi ngày ăn trứng gà. Còn một mặt thỏa mãn. Nói kia là ăn ngon nhất đồ vật. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 25 chương 468 đi trường học lên lớp này xấu xí nha đầu là ai ta lần đầu tiên thấy xấu như vậy người. Ngươi cầm cây này cho ta xem làm gì ngươi nên sẽ không cho rằng đây là ta đi chơi cười. Ta trước kia sẽ là cây dạng này. Còn kéo nước mũi. Ha hát <cười> ha. Ngươi chính là quá hài hước. Đừng giả bộ. Đây chính là ngươi trần nhìn chằm chằm phương hồi con mắt. Trần thất chân thành nói. Ta tra xét rất nhiều tư liệu. Không tra không biết. Nguyên lai like ngươi còn trải qua tivi. Phương Hồi, trai dấu đổ sâu a, bất quá ngươi trước kia dáng vẻ thật là quá ha ha. Nếu lấy Trần Thất tóc tay để mở. Phương Hồi nhàn nhạt cười nói, lời nói có thể ăn bậy, cơm không thể nói lung tung. Không phải đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ngươi nói ngươi cũng chính là nhàn. Từng ngày không làm bài tập nghiên cứu cái này làm gì, đừng nói bên trong người không phải ta. Liền xem như ta lại có thể thế nào thật không phải ngươi trần thất không tin Lại là thành đô Lại là gọi phương hồi Trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp mấu chốt còn có hôm qua cùng phương cảnh cùng nhau ảnh chụp Mặc dù người chụp hình cách có chút xa Nhưng trên đại thể còn là có thể nhìn ra được trong hình người Không phải phương hồi thề thốt phủ nhận Ngươi cũng đừng hỏi Ta nhà bên trong không có gì tiền. Tại ma đô đều là chỗ thân thích nhà. Nhận hết bạch nhãn. Hôm qua kém chút còn bị đuổi ra. Ảnh chụp ngươi cũng nhanh lên xóa. Đặc biệt là biến hình ký kia mấy chương. Nhìn kia đáng thương nữ hải ta đều chua xót, Quái đáng thương. Hiểu trần thất trọng trọng gật đầu nhỏ giọng nói ta sẽ không nói ra đi. Phương hồi. Phá phá phá một bên lâm thu nguyệt nhìn không được cười. Về sau quãng đời còn lại phong tuyết là người bình thản là người nghèo khó cũng là người nhạc khí phòng Phương cảnh một bên đánh guitar một bên ca hát Ngồi đối diện hắn chính là Dương Nịnh Xuyên đại hào áo sơ mê trắng Nửa lộ vai Nâng cầm lên tử tế nghe lấy Khóe miệng thỉnh thoảng dơ lên cười ngây ngô Mang theo khàn khàn tiếng nói tràn ngập tử tính cùng chuyện xưa Hát hát phương cảnh đỏ mắt Thâm tình nhìn Dương Nịnh. trầm rãi mở miệng. Được rồi sao? Này đều hơn một giờ. Ngón tay tên. Không biết vì cái gì. Có lẽ là tâm huyết dâng trào. Sáng sớm Dương Nịnh một hai phải nghe hắn ca hát. Nói trước kia đều là hát cho người khác nghe. Nàng còn không có đơn độ nghe qua. Không có hai lời. Cầm lấy guitar phương cảnh bắt đầu đàn hát. Hiện tại hắn cảm giác mấy cái ngón tay không nghe sai khiến, lại tiếp tục đều phải tiến hóa thành ung chỉ. Được, có thể. Dương nhẹ nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói ngươi đầu này nghĩ như thế nào? Vì sao lại có nhiều như vậy hảo ca người khác đập vỡ đầu đều không nghĩ ra được. Không phải không nghĩ ra được, phải chết lần trước mới được, sau đó qua cầu nại hà thời điểm uống ít mấy ngụm canh mạnh bà. Ha ha ha, ngươi ý tứ nói ngươi là đời trước nhớ rõ ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Thu hồi vi ta. Phương cảnh cẩn thận khép lại hộp. Ngẩn đầu nhìn quanh. Này gian phòng bên trong tất cả đều là nhạc khí. Đàn nhị hộ. Dương cầm. Đàn xe lộ. Giá đỡ cổ. Có là người khác đưa, có là hắn mua. Vì học những này nhạc khí trước đó còn cố ý tìm lão sư tới giáo. Một người cả một đời chuyên công một cách nhạc khí là đủ Hắn cũng không phải ham hố Chỉ là làm âm nhạc giới công nhân bốc vác Có đồ vật không nhất định phải sẽ, Nhưng ngươi nhất định phải biết Không phải tương lai người khác hỏi tới Tới câu biết lưới Phi Đàn nhị hồ đặc sắc các loại chỗ khó là cây gì Chính mình cây gì cũng không biết Vậy lúc túng Thấy có chút nhạc khí bên trên lây dính bụi tầm Tìm đến khăn mặt. Phương cảnh từng kiện bôi sạch sẽ. Trong miệng nhắc tới. Phương hồi nha đầu này quá lười. Làm hắn giúp ta quét dọn vệ sinh. Hắn cũng chỉ quét dọn phòng ta. Còn không phải theo ngươi học. Dương nỉnh cười trộm tiếp tục cầm điện thoại di động lên đối phương cảnh trụt. Một chương chiếu. Ngươi cũng không phải đồng dạng lười ta không giống nhau. Nàng tương lai là phải lập gia đình. Đến trong nhà người khác cái gì cũng không biết không làm được cùng bà bà cãi nhau chừng mắt nhìn Dương Nịnh cười nói Hiện tại nam nữ trẻ tuổi ai còn đến nhà mẹ chồng trụ Đều là ở bên ngoài mua nhà Hai vợ chồng qua chính mình sinh hoạt Ta ngược lại thật ra không lo lắng nàng Ngươi không trong khoảng thời gian này nàng không phải cũng trôi qua hảo hảo Ngươi vừa về đến mới lười Đúng rồi trở về lâu như vậy Ngươi cũng nên công tác. Nói đến chính sự. Dương Nịnh Tươi cười gương mặt thu hồi. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi. Lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc bên kia chờ ngươi rất lâu. Bây giờ người ta học sinh đều nhanh nhỉ còn không có trông thấy ngươi bóng người. Ngươi cái này lão sư có chút không xứng chức. Biểu môi. Phương Cảnh im lặng. Đều nhanh nhỉ ta còn đi làm gì khai giảng đi qua không được sao lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc. Đây là hắn nhậm chức âm nhạc trường học. Mặc dù là tự chọn môn học lão sư. Nhưng một cách học kỳ vẫn là được mấy tiết khóa. Trước đó bởi vì chụp hồng hải hành động làm chậm trễ. Khai giảng khai giảng ngươi có thời gian không ngươi công tác đôi đến cuối năm đều làm không hết. Hiện tại không đi qua. Ta hoài nghi ngươi đám kia học sinh tốt nghiệp đều không nhìn thấy ngươi. Được, đi thì đi, lúc nào lên lớp ngươi làm bên kia cân đối một chút. Này còn tạm được đem vừa mới chụp ảnh chụp phát phương cảnh quay bộ. Dương Nình phối chữ quét dọn vệ sinh. Không có vài phút liền có hồi phục. Chẳng trách phương cảnh có thể hỏa đến hiện tại, đều như vậy nhiều tiền đến trả không có bung xuống âm nhạc. Một người có thể hỏa tạm thời là vận khí. Hỏa như vậy lâu là thực lực Đúng rồi Này đồ là ai chụp tựa như là chụp lén Tay bắn tỉa kiên định hoàn tất Trông thấy chụp ảnh người lộ ra ngón chân Không phải nam nhân đại gia đừng đoán Có lẽ là bí thư cái gì Đầu năm nay lão bản ai không có mấy cái bí thư Ngày 14 tháng 1 Giang Chiết Tình Lập Hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc Lâm kiểm tra trước mấy ngày Phương Cảnh tới thưởng cuối cùng một tiết tự chọn môn học khóa. Trường học không phải công ty. Hắn không có mặt âu phục. Mà là lựa chọn một cách màu đen hưu nhàn áo khoác. Bên trong bộ một cách áo len. Màu đen quần. giày da màu đen. Hai giờ chiều khóa. Phương Cảnh một chút liền đến. Trường học chủ nhiệm tiếp đãi hắn. Phát một bản hoa hạ nhạc cổ điển lịch sử làm hắn tới trước văn phòng nghỉ ngơi sẽ, hai điểm lại đi phòng học. Lão sư tốt một đến văn phòng phương cảnh liền sợ, thấy bên trong có thứ nhất vì lão sư tại lớn tiếng huấn học sinh. Hắn không nói hai lời đứng góc tường trước quốc khom người. Không biết vì cái gì, bình thường hắn lá gan rất lớn, lúc đi học leo tường nhảy ký túc xá không mang theo hư, nhưng vừa vào văn phòng trong lòng liền bồn chồn. Chân run rẩy Như vậy nhiều năm Vốn dĩ coi là thời gian mài đi mất hắn khiếp nhược Không nghĩ tới một đến văn phòng Vẫn là như cũ Cái nào man Phương cảnh nhanh ngồi nhanh ngồi Thấy phương cảnh Nữ lão sư vừa thu lại hung ác khuôn mặt hít tươi cười vội vàng tới một cái ghế Âm nhạc trường trung học phụ thuộc Học sinh tuổi tác đều là 17-18 tuổi Cùng bình thường cao trung không sai biệt lắm Rất nhiều lão sư tuổi không lớn lắm Có thậm chí là đại học mới vừa tốt nghiệp Nhạc tính chính là như vậy Một vị lão sư Năm nay 24 tuổi Da trắng mỹ mạo Rất thu học sinh hoan nghênh Không có ngươi chuyện Ra ngoài đi Khoát tay Nhạc tính phất tay làm học sinh đi ra ngoài Lão sư Ta còn có đảo đề nhìn không hiểu Nhìn chằm chằm phương cảnh Phó tiểu đường nháy mắt một cái không nháy mắt Cười thật ngọt ngào Nhạc tính ta để ngươi tới là bộ bài tập. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 469 đánh đàn tranh ta trở về cũng không chuyện làm. Nơi này ấm áp. Mặt đỏ lên. Phó tiểu đường đối với phương cảnh nói. Phương lão sư. Ta là ban ba ủy viên học tập. Ngươi khóa ta là lớp trường. Phải không phương cảnh không nghĩ tới vừa tới liền gặp được chính mình học sinh. Vô ý thức vương tay, ngươi tốt. Vất vả, không khổ cực, không khổ cực, lão sư, ngươi là không biết, lớp chúng ta đồng học chờ ngươi lên lớp chờ hơn nửa năm, lần này rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, ngươi lớn lên so trên tivi còn xoáy, chớ đứng tùy tiện ngồi, ta cho ngươi đến chén nước, đúng rồi, ngươi là uống trà vẫn là phó, tiểu, đường lập tức đi nước nóng đưa phương cảnh tay bên trong. Nữ hài cẩn thận mỗi bước đi. Tới cửa sau niệm niệm không bỏ nhìn thoáng qua. Gặp được sư phụ giết người ánh mắt gáy co rụt lại. Hoạt bát le lưới rời đi. Phương Cảnh bật cười đối với nhạc tính đạo. Hiện tại học sinh rất hoạt bát trước kia ta thế nhưng là rất sợ lão sư. Chê cười. Mái tóc vuốt đến sau tay. Nhạc tính hai tay phóng đuổi bên trên. Cười nói. Ta gọi nhạc tính... Năm nay 24 tuổi Giáo phó tiểu đường các nàng ban cổ điển nhạc khí Phải không nhạc lão sư giáo cái gì tiêu Địch cách này tốt thấy phương cảnh nhẹ nhàng gật đầu Nhạc tính cũng không biết hắn nói chính là tiêu hảo vẫn là địch tốt Hai người đều có chút câu nệ Câu được câu không trò chuyện Không bao lâu phương cảnh không tìm được đề tài Không ngừng cúi đầu uống nước Phương lão sư ngươi kết hôn sao phúc khổ khổ khổ vội vàng khoát tay Nhạc tính mặt đỏ nói Ta không có ý tứ gì khác Chính là trước mấy ngày thấy quay vô chuyển cho ngươi kết hôn Hiếu kỳ muốn hỏi một chút Phương cảnh giật mình Lao miệng kia là ta bằng hữu kết hôn Ta làm phù rể Văn phòng cửa Một hồi liếu diếu thanh âm Mấy cái nữ sinh cầm trong tay điện thoại đi tới lại đi qua Thỉnh thoảng hướng bên trong xem Thấy không ai chú ý các nàng càng ngày càng gan lớn, một đám đưa đầu đến cạnh cửa nhìn trầm chầm, chầm phương cảnh. sự ở đây làm gì không có chuyện làm một tiếng bão giống, học sinh nhanh như trước chạy không còn một mảnh. Một mơ 85. Tính khí nóng này cao siêu mặt âm trầm từ bên ngoài đi vào. Thấy phương cảnh sau sững sờ. Cảm thấy khá quen. Mấy giây sau nhớ tới. Đây không phải trên danh nghĩa phương cảnh sao trong lòng nhất thời cười lạnh. Người so với người chính là tức chết người. Có người không cần tới lên lớp tiền lương chiếu lính. Mà bọn họ đến trễ vài phút đều phải chịu phạt Mấu chốt này tiểu tử còn cùng hắn nữ thần trò chuyện lửa nóng. Cái này không thể nhịn. Này mẹ nó ngành giải trí còn chưa đủ hắn phao sao tới này tai họa làm gì phương lão sư. Làm phiền nhường một chút. Ta cầm phần văn kiện. Ngượng ngủng. Phương Cảnh đứng dậy. Xem ra hắn là ngồi vào các lão sư khác vị trí. Không có việc gì. Các ngươi trò chuyện Phương Cảnh mới vừa dậy. Cao siêu đặt mông ngồi xuống. Tiếp theo chính là cũng không ngẩng đầu lên cầm một phần văn kiện xem. Phương Lão Sư ngồi ta chỗ này. Ta này có vị trí. Nhạc tính một lần nữa kéo tới một cái cái dế. Nhạc Lão Sư. Các ngươi ban học sinh gần nhất có chút nhịch ngợm. Mấy cách đánh nhau. Còn có leo tường đi ra ngoài lên mạng. Nhạc tính. Này ngươi tìm ta không dùng A. Một hồi lão tử đến rồi ngươi tìm hắn trò chuyện thôi. Nên viết kiểm điểm liền viết kiểm điểm. Nên trừ học phần liền trừ học phần. Lão tử không đến. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói một chút. Ngươi cùng học sinh quan hệ tốt. Không có việc gì cho bọn họ nói một chút Đều phải tốt nghiệp đừng làm ổn Gia trưởng kiếm tiền không dễ dàng Đến rồi liền hào hào học 17-18 tuổi chính là tuổi dậy thì hiếu đồng thời điểm Ngươi là giáo viên thể dục Khóa thể dục thời điểm đem bọn họ tinh lực hao tổn song chẳng phải không sao Không muốn mỗi ngày sinh bệnh Xem đem đám con nít này không thú vị thành dạng gì Cao siêu cười Ta cũng muốn cho bọn họ thân trên dục, Nhưng bình thường các ngươi một đám tìm ta muốn khóa. Ta có biện pháp nào tiểu nhạc. Ta nhớ được ngươi muốn khóa là nhiều nhất. Vì các ngươi ta tiền lương đều không có nhiều. Đây không phải chương trình học khẩn trương sao. Không phải ta cũng không nghĩ chấm trễ các học sinh rèn luyện thân thể. À! Phương Lão Sư! Tùy tiện ngồi chớ đứng. Không có việc gì đưa tay xem biểu. Thấy cách hai điểm không bao dài thời gian. Phương Cảnh nói. Ta trước đi quen thuộc phòng học. Các ngươi trò chuyện. Cao siêu khoát tay, nhích miệng cười nói, đi thong thả. Ra tới văn phòng, Phương Cảnh dựa theo chủ nhiệm cho lớp phòng học tìm đi. Lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc chiếm diện tích mặc dù so ra kém chính quy đại học. Nhưng cũng so với bình thường cao trung đại. Nhà ăn ký túc xá. Sân bóng sân bóng rổ Sân vận động Thư viện Hồ nhỏ giả sơn cái gì cần có đều có Lầu dạy học có hai tòa nhà Gần sát cùng một chỗ thành trở về hình chữ hình Một bên là kiểu Tây vui Một bên là cổ điển vui Phương Cảnh muốn tìm lớp tại lầu 4 phòng học lớn Ở hắn phía sau đi theo một bang học sinh cầm điện thoại trục không ngừng Mới vừa xuống thang lầu gian gặp được phó tiểu đường Phương Lão Sư, đây là muốn đi học sao ta dẫn đường cho ngươi, vừa vặn ta cũng đi. Cám ơn, làm phiền ngươi. Nhãn tình sáng lên. Có học sinh mở miệng. Đúng rồi. Ta trước đó không phải báo cổ nhạc sử nhìn ta trí nhớ này. Phương Lão Sư. Chờ ta một chút. Cùng đi. Còn có ta, ta cũng phải lên cổ nhạc sử. Đúng đúng đúng, mọi người cùng nhau đi. Ta bạn cùng phòng gọi ta giúp nàng đáp trả, làm người không thể nói không giữ lời. Úi! Thiến thiến! Ngươi ngủ tiếp đi! Hôm nay cổ nhạc ta giúp ngươi thượng. Không cần cảm ơn. Giữa bạn học chung lớp hẳn là... Phương cảnh sau lưng mấy chục người, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phòng học đi đến. Phương cảnh tới lên lớp. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Sợ không chiếm được vị trí. Có người ra roi thúc ngựa trước tiên chạy đến phòng học đi. 2 giờ. Phòng học lớn bên trong 200 người vị trí ngồi tràn đầy. Còn có đứng ở giữa lối đi nhỏ. Ngoài cửa sổ đều là cầm điện thoại người chụp hình. Phương cảnh nhìn về phía phó tiểu đường. Có nhiều người như vậy sao sổ điểm danh đâu hắn nhớ rõ chủ nhiệm nói chính là hơn 50 cái. Hiện tại xem ra gần đây mấy cái ban học sinh đều tới. Còn có. Nhạc tính cùng các lão sư khác xem náo nhiệt gì mặc dù không có quay đầu Nhưng phó tiểu đường có thể cảm nhận được sau lưng mấy Trăm đảo uy hiếp ánh mắt tụ tập ở trên người nàng Trong đó còn có lão sư Bàn dương bên trong sổ điểm danh buông xuống Phó tiểu đường mở miệng Lão sư sổ điểm danh quên mang theo Không có việc gì quên liền quên đi Nuốt một cách nước miếng Phương Cảnh cầm sách lên lật một chút Các ngươi giáo đến đó nhi rồi không có giáo. Vẫn luôn là tự học. Phương cảnh là trên danh nghĩa. Chú Đình sẽ không thường xuyên đến trường học. Trường học cũng không trông cậy vào hắn mỗi ngày tới lên lớp. Cho nên chuẩn bị chương trình học đều là dâu ria. Trước đó không đến thời điểm các học sinh tự học, nên chơi liền chơi, nên ngủ là ngủ, có dứt khoát không tới. Được, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Hoa hạ cổ điển nhạc khí sinh ra. Lão sư, ngươi còn không có tự giới thiệu đâu đúng a ngượng ngùng. Một mạc đầu bên trên mồ hôi lạnh. Phương Cảnh cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết lên chính mình tên. Ta là các ngươi cổ điển sử lão sư. Ta gọi Phương Cảnh. Nhân sinh trung trương một lần làm lão sư. Phương Cảnh khẩn trương. Đặc biệt là dưới đài còn ngồi mấy cái lão sư. Tại nhà bên trong giáo phương hồi bộ kia khẳng định là không thể dùng. Không phải ngày mai hiệu trưởng liền phải mời hắn rời đi. Nếu không ta cho đại gia biểu diễn cách tài nghệ tốt thống nhất tiếng gầm bài sơn đào hải. Không ít người đứng tại nữ đồng học đằng sau. Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị chụp lén phương cảnh. Thấy buộc giảng bên cạnh có một trận đàn tranh, phương cảnh cười, vừa vặn lấy ra luyện tập. Lão sư, móng tay cho ngươi phó tiểu đường sung phong nhận việc, đem chính mình móng tay cho phương cảnh dùng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 470 đàn tranh bản sen bôn cô ra một số điện ảnh cùng tiểu thuyết bên trong. Nhân vật chính cầm một trận đàn tranh liền đánh bay lên hoàn toàn là nói nhảm. Đàn tranh dây cung cứng rắn không mang theo móng tay giả cũng có thể đánh. Nhưng thanh âm rất khó nghe. Trừ phi là quanh năm suốt tháng đều là dùng tay đánh, bắt tay bắn lên vết chai. "Lão sư, ta tới giúp ngươi quấn quanh băng dính đi." Móng tay cho Phương Cảnh. Phó Tiểu Đường thuận thế đứng dậy đi vào hắn bên người. Trước mắt bao người trong túi lấy ra băng dính, kéo Phương Cảnh tay cẩn thận quấn tốt. Mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Phó Tiểu Đường không có nửa điểm ngượng ngùng. "Ta đi" Vừa mới rõ ràng tất cả đứng lên chậm một bước bị cướp trước. Người mũi a khoảng cách gần như vậy dắt phương cảnh tay. Vì cái gì không phải ta ta thừa nhận chua. Hai tay quấn quanh tốt. Phương cảnh nói lời cảm tạ. Cám ơn. Có thể tới cá nhân giúp ta đem đàn tranh chuyển qua bục giảng phía trước sao ta ta ta lão sư. Ta khí lực lớn. Hì hì cười một tiếng. Phó tiểu đường cuốn lên tay áo liền muốn bắt đầu chuyển đàn tranh Ngươi một cách mang không nổi, ta cũng tới Hàng thứ nhất Một người mặc màu đen áo vu đai Sóng vai tóc ngắn Chục mũ nữ hài ra tới hỗ trợ Đây là phó tiểu đường bạn cùng phòng đoạn dọn tuyết Ta cũng phải giúp bận biểu, mọi người cùng nhau nhanh một chút Còn có ta đều trở về ngồi đi, không dùng đến như vậy nhiều người Phương Cảnh bật cười, ba người chúng ta người vậy là đủ rồi Nếu như không phải ngón tay hắn không tiện kỳ thật hai người liền đầy đủ Chuyển đến một cái ghế ngồi tại đàn tranh trước Phương Cảnh hoạt động ngón tay Đàn tranh nha Muốn chính là tốc độ tay Vừa lúc Đây là sở trường của hắn Hơn nữa hắn cũng luyện qua một đoạn thời gian đàn tranh kỹ thuật còn có thể Không biết có phải hay không là trùng sinh ưu thế Hắn học đồ vật rất nhanh Hấp thu năng lực là người bình thường mấy lần Rất nhiều chuyện lão sư nói một lần liền hiểu Còn lại chính là tự mình luyện tập Phương cảnh cảm thấy nếu như lúc trước đi học tiếp tục xuống Có lẽ tương lai khảo cách không là vấn đề Hít thở sâu một hơi Tại mọi người ánh mắt hạ Phương cảnh tập trung tinh thần bắt đầu đàn tấu Biểu tốc độ tay thời điểm đến bắt đầu chính là huyến ảnh chỉ Một hồi hung mãnh nhanh chóng âm tiết theo giữa ngón tay của hắn đàn tấu ra tới, hoàn toàn không mang theo ngừng. Ta đi đây là cái gì tốt độ tay? Quá mạnh đi là người sao mặc dù chưa từng nghe qua này thủ khúc. Nhưng cảm giác độ khó rất lớn a Đàn tranh tám cấp ta chùn bước. ngưu bức còn tưởng rằng phương cảnh gãy đàn ghi ta tính có thể không nghĩ tới vẫn là cái toàn tài đàn tranh cũng được. Quỷ! Mẹ nó! Vô ảnh thủ A đây là một tay chống cầm Ngồi tại bàn thứ nhất phó tiểu đường ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái Phương cảnh cách nàng bất quá một mét Khoảng cách gần như thế đều có thể rõ ràng trông thấy hắn lông mày cùng trên tay mạch máu Cùng những người khác khác biệt Nàng càng thưởng thức chính là phương cảnh sáng tác năng lực Làm 7 tuổi học đàn tranh Sơ nhất liền khảo tròn 10 cấp người Cái này đàn tranh từ khúc nàng biểu thị cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Theo phương cảnh ngón tay phát lực. Giao chỉ. Quét sao. Dây cung phải bưng đến trái bưng chuyển đổi đến xem. Này thủ khúc chỉ sợ có thể làm làm tám cấp trở lên đàn tranh kiểm tra khúc mục. 5 phút đồng hồ khúc. Phương cảnh không có nửa điểm ngừng. Một hơi toàn bộ đàn tấu hoàn thành. Trung gian không có bất kỳ cái gì sai lầm. Vốn dĩ tốc độ cũng nhanh Một lần ngón tay đều có chút tê dại Ao ao ao vừa mới đàn xong Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay Có học sinh hưng phấn đến bàn tay đều nhanh trục đỏ lên Phương Lão Sư Người đây là cái gì khúc mục Có thể tiết lộ một chút sao nói chuyện chính là lớp bên cạnh đàn tranh Lão Sư Nàng học sinh hôm nay tập thể đại trốn học Toàn chạy tới đây Bắt đầu nàng là người tới bắt Trông thấy phương cảnh sau thuận thế ngồi xuống Nghe nghe dần dần mây mẩn Thẳng đến đàn xong mới phản ứng được Ngay lập tức liền muốn biết này thủ khúc tên Muốn trở về luyện một chút Này thủ khúc gọi Senbol Sakuza Lão sư nếu như cảm thấy hứng thú nói một hồi ta phát cho ngươi Senbol Sakuza Cái này thế giới còn không có sinh ra Phương cảnh không do dự Hạ thủ, bất quá hắn dùng là đàn tranh bản. Này bản thuần âm nhạc cũng là hắn cảm thấy nhất nghe tốt. Kiếp trước tại bơ chạm thượng có cái ung chủ gảy một khúc, phương cảnh lúc ấy nhìn lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Sen bôn sa ra tốc độ có bao nhanh kinh nó cải biên một bài tiếng trung ca. Sơn núi một kiếp, giang sơn một đêm được xưng là toàn lưới ngữ tốc nhất nhanh một ca khúc. Lượng vô hấp thấp người có thể hát đến bắt thở. Có thể cùng nó sánh vai cũng chỉ có kia thủ quyền ngự thiên hạ. Phó tiểu đường nhấc tay. Cười nói. Lão sư. Có thể phát cho ta sao. Ta cũng muốn học lão sư lão sư. Còn có ta đoạn dọn tuyết đi theo bắt tay nâng cao cao. Âm nhạc trường trung học phụ thuộc. Nhạc khí là môn bắt buộc. Mỗi cái học sinh ngoại trừ một môn chủ tu nhạc khí còn có một môn phụ tu. Đại bộ phận đều là trung tây kết hợp. Cổ điển nhạc khí trọn đồng dạng. Tây dương nhạc khí đồng dạng. Lão sư cũng là như vậy đề cử. Mà phó tiểu đường chủ tu chính là đàn tranh. Phụ tu đàn xe lộ. Đoạn dọn tuyết chủ tu cùng nàng tương phản. Phụ tu đàn tranh. Chủ tu đàn xe lộ. Lão sư chúng ta cũng muốn học thêm cái que chát tư phát thôi. Thực sự không được chim cánh cục hào cũng được. Phó tiểu đường dẫn đầu. Đằng sau số lớn học sinh đi theo ồn ảo. Sẽ không đánh đàn tranh đều đi theo muốn khúc phủ Đánh không bắn không quan trọng. Có thể muốn tới phương thức liên lạc mới là chính sự. Đây chính là phương cảnh. Lập tức nóng nhất tuổi trẻ minh tinh. Có một không hay. Tâm địa thiện lương. Có nhan giá trị có thực lực. Còn có tiền có thể. Bất quá quá nhiều người ta cũng thêm không đến. Nếu không ta viết tại trên bảng đen đại gia chụp ảnh đi Ngay trước như vậy nhiều lão sư mặt tư thêm học sinh que chát Phương cảnh trừ phi là muốn lưng thượng hiếu tam tiên sinh danh hào Nên tránh hiểm nghi còn phải tránh hiểm nghi Dù sao cách tan học thời gian còn sớm chậm rãi viết đi Viết xong nói một chút chỗ khó này tiết khóa cũng không xê xích gì nhiều Lão sư có thể không quay tới một chút ta chụp không rõ ràng, đúng chính là như vậy, tay nhấc một chút, mặt lộ ra tới cười một cái, vì bạn họp kia, ngươi đầu tại trong màn ảnh có thể chụp tới trên bảng đen nội dung sao phó tiểu đường, ngươi đi lên làm gì phòng họp lớn bên trong tất cả đều là điện thoại chụp ảnh âm thanh, cũng không biết chụp người vẫn là bảng đen, dù sao chụp xong cố ý đều là sốt ruột phát vòng bằng hữu gia châu không đây là lớp chúng ta lão sư bạn trai tới chúng ta trường học lên lớp vui vẻ đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là phát phương cảnh ảnh chụp có nam sinh liền đem này thủ xem bonsa cô ra video phát lên trên mạng đàn tranh giới trực tiếp nhanh thêm dây leo cảnh không phục đi thử một chút này thủ nhanh mụ mụ hỏi vì cái gì quỷ nghe đàn tranh dám định hoàn tất phật núi vô ảnh chỉ Lâu chủ có thể đem khúc phủ phát một chút sao. Ta muốn khiêu chiến thử xem 20 phút vẽ xong. Phương cảnh chỉnh lý quần áo sau bắt đầu giảng giải chỗ khó. Này thủ khúc kỳ thật không tính khó. Đại gia đừng nhìn ta tốc độ nhanh liền bị hù dọa. Bình thường tới nói đàn tranh 10 cấp khống chế hoàn toàn không có vấn đề. 7-8 cấp cần luyện một đoạn thời gian. Cấp 5 tiểu bằng hữu cũng có thể đánh. Chỉ bất quá muốn chịu khổ cực phu. Sen bôn ra tốc độ rất nhanh. Cần ngón tay độ chính xác cao. Không cẩn thận phát sai một cái huyền âm liền thay đổi. Cho nên mới cảm thấy khó. Nhưng nếu là chậm rãi đánh. Rất nhiều học đàn tranh đều học sinh cũng có thể làm đến. Quen thuộc sau liền có thể vào tay. Đơn giản tới nói nhập môn dễ dàng. Tinh thông khó. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 471 phương cảnh cát. xây phương cảnh dẫm hào thời gian. Nói xong sen bôn cu gia này thủ khúc vừa vặn tan họp. Nghe được tiếng chuông. Hơi vung lòng bàn tay mồ hôi. Đi một chuyến nhà vệ sinh. Trên sân khấu, hơn vạn người trận hắn đều chưa sợ qua đến nơi này ngược lại là nơm nớp lo sợ. Cũng không biết hứa lão sư biết ta đứng tại này sẽ là phản ứng gì. Nghĩ đến này, Phương Cảnh lắc đầu tiếu tiếu, hẳn là cao hứng đi. Giáo thư dục nhân là hứa lý thích nhất làm chuyện. Trước kia cùng Phương Cảnh nói qua. Tương lai đi học cho giỏi. Khảo cái sư phạm cũng không tệ. Bát sắt không nói. Còn có thể trợ giúp người khác, nhân sinh rất có ý nghĩa. Mấy phút đồng hồ sau. Phương cảnh rửa tay trở lại phòng học Vốn cho rằng các lớp khác hội học sinh rời đi Không nghĩ tới người càng ngày càng nhiều Trước đó là hơn 200 Hiện tại đi hành lang đều chắn đầy Nhìn qua nhìn chằm chằm học để học muội Phó tiểu đường đều không dám rời đi vị trí liền sợ vừa đi vị trí không có Đồng học Nhưng một chút Các ngươi là cách nào ban Không cần lên khóa sao Phương lão sư Chúng ta chính là tới thưởng ngươi khóa. Ta khóa mới hơn 50 người. Nào có như vậy nhiều các ngươi đây là một tòa nhà đều tới. a không phải ban này nhanh đi ra ngoài lên lớp. Đừng quấy rối nhạc tính cùng mấy vị lão sư bắt đầu xua đuổi học sinh. Các ngươi là muốn giúp tín chỉ A trương khai phượng. Ngươi ngồi xổm làm gì? Cho là ta không nhìn thấy ngươi tổ chức đồng học trở về lớp. Một hồi ta điểm danh. Thiếu một cách mời ra trường. Hạ kỳ mang theo các ngươi ban người rời đi đều nghe một tiết khóa cũng đủ ý tứ. Mấy vị lão sư đứng dậy đem người lính đi. Không bao lâu hành lang thanh không. Phòng học lớn bên trong giống hơn phân nửa. Còn lại tất cả đều là lớp chúng ta học sinh. Phương lão sư, ngươi nói tiếp. Cửa ra vào, nhạc tính cười trở về, ngồi tại cạnh cửa hàng thứ nhất, vừa mới ngượng ngùng để ngươi chây cười. Phương Cảnh Nhạc tính là lão sư Hắn không thể đổi người được rồi Ngồi thì ngồi Lớp trường ngươi sổ điểm danh đâu ở chỗ này đây Phương Cảnh điểm danh dĩ nhiên không phải vì cha học sinh đến khóa tình huống Mỗi cửa tự chọn môn học khóa đều có học phần Hắn đây là cho học sinh thêm điểm đâu rồi Cho là vì hơn nửa năm không tới làm bồi thường Trước đó bề bổn nhiều việc Vẫn luôn tại đóng phim Đáp ứng trường học chương trình học chưa kịp bên trên Ngượng ngùng Tại này cùng đại gia nói tiếng thật xin lỗi Phạm là chọn ta cái từ khóa này đều là mắc điểm Trước đó có nghỉ làm đồng học không cần lo lắng Cuối cùng một tiết khóa đại gia học kỳ sau thấy Cũng trước tiên chúc các ngươi chúc mừng năm mới Lão sư có năm mới lễ vật sao tỉ như ảnh ký tên chụp ảnh chung cái gì Ảnh ký tên không có Phương Cảnh mật cười Chụp ảnh chung có thể. Bất quá cái này cũng không tính là gì lễ vật. Như vậy đi. Ta điện ảnh đầu năm mùng một chiếu lên. Xin mọi người xem phim có được hay không hồng hải hành động đặt tại tiết một mừng năm mới. Còn một tháng nữa liền muốn lên chiếu. Nam cảnh bên kia đều đã bắt đầu tay tuyên truyền. Cảm ơn lão sư. Lão sư. Người học kỳ sau còn dạy lớp chúng ta sao nghe nói như thế. Sở hữu người con mắt nhìn chằm chằm Phương Cảnh Nếu là biết hắn học kỳ sau giáo cái gì đại gia liền có thể trước tiên chọn khóa Nghĩ nghĩ Phương Cảnh nói Cái này ta không biết Đến nghe trường học an bài Bất quá có lẽ còn là tự chọn môn học khóa đi Khoa nhiệm lão sư mỗi ngày đều tới lên lớp Hắn khẳng định tới không được Công ty bên kia nhiều chuyện như vậy có đôi khi vỗ điện ảnh chính là tầm năm ba tháng, các ngươi ban sang 5 tháng 6 liền tốt nghiệp. Đây cũng là chúng ta cuối cùng một bài giảng. Muốn dạy nói khả năng cũng sẽ là các ngươi học để học muội. A nghe được phương cảnh như vậy nói, rất nhiều người lộ ra thất vọng biểu tình. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ta chỉ là các ngươi nhân sinh trên đường một chỗ phong cảnh. Đừng thất vọng, phía trước còn có tốt hơn. Tài liệu giảng dạy là mới vừa cầm tới. Trước đó ta cũng không có soạn bài. Có chút thật xin lỗi đại gia. Này tiết khóa chúng ta tùy tiện trò chuyện đi. Tỉ như mộng tưởng cái gì. Lão sư, ta muốn làm diễn viên, ngươi nhìn ta có thể làm sao phó tiểu đường cười tủm tỉm nói. Ngươi không được phương cảnh lắc đầu. Làm diễn viên thực khổ. Không chỉ cần phải thực lực. Còn muốn vận khí tốt cùng quý nhân nâng đỡ. Hoa hạ thập đại truyền hình điện ảnh căn cứ nhóm diễn mấy trăm vạn. Hàng năm các đại truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp học sinh như cá giếp sang sông. Xoái ca Mỹ nữ một đại đẩy. Muốn diễn ký có diễn ký. Muốn mặt có mặt. Nhưng có thể ra mặt không có mấy cái. Lão sư. Thế nhưng là ta thực yêu thích đánh đàn tranh cho người khác nghe. Tương lai ngươi nói nếu là mở vạn người buổi họa nhạc. đại bên trên. Ta thân xuyên hán phục. Một người một đàn tranh. Chẳng phải là rất đẹp trai ha ha ha nghe được phó tiểu đường giấc mộng này. Lớp học không ít người cười ha ha. Lão sư ta mộng tưởng cũng là nghĩ đóng phim, làm một hồi diễn viên cảm giác. Nói chuyện chính là đoạn thanh tuyết. Nàng cùng phó tiểu đường là bạn cùng phòng. Hai người không ít tán gấu qua diễn viên mộng. Lén thực chất còn dùng tay thu chụp quá ngắn video. Thấy hai người nghiêm túc ánh mắt Phương cảnh không có nhấn tâm đà kích các nàng Diễn viên ở đâu là như vậy tốt làm Đặc biệt là nữ diễn viên Nhà bên trong có tiền có thế ngược lại là có thể tự mình phủng chính mình Không có tiền không có thế khó ra mặt Trước đó Ngô Vinh còn tại trường hợp công khai nói qua Nữ sinh không thích hợp hốn ngành giải trí Đây không phải lời nói xuân, này hành nước sâu đâu Các ngươi nếu là thật muốn qua diễn viên nhiện, ngày nhỉ có thể đi theo đại nhân đi chuyến hoành điếm. Bối cảnh diễn viên rất đơn giản. Bối cảnh diễn viên không lộ mặt còn không bằng có một câu lời kịch điếm tiểu nhị phần diễn nhiều. Nhưng là ta muốn làm nhân vật chính. Tốt nhất là âm nhạc loại điện ảnh. Có thể xuất hiện rất nhiều nhạc khí cách loại này. Tất cả mọi người có thể bày ra tài nghệ. Trung Tây nhạc khí B. Cảm. Lão sư không cảm thấy rất có ý tứ sao phương cảnh Hiện tại này học sinh là bài tập quá ít sao muốn chính mình làm nhân vật chính Còn muốn định điện ảnh loại hình Bác điện trung hí học sinh cũng không dám nghĩ như vậy Trừ phi là giống như cảnh điện đồng dạng Mang tư vào tổ Chính mình lại là nhà đầu tư ba ba Gấp đôi tiền lương hạ đạo diễn đều phải xem ngươi sắc mặt Muốn chụp cây gì chụp cây gì Ngày cao hứng là được Tiền đúng chỗ thiên vương cử tinh cho ngươi phụ cho vai chính đều không phải vấn đề Ác. Phó tiểu đường đồng học Đóng phim là cần rất nhiều tiền Chụp cái gì nội dung Dùng cái gì diễn viên Bình thường là nhà đầu tư làm chủ Tiếp tục mới là sản xuất phương Đạo diễn Phó đạo diễn Nói cách khác muốn đạt thành ngươi giấc mộng này Ngươi đầu tiên phải là nhà đầu tư Bao nhiêu tiền phó tiểu đường thử hỏi. Nếu là 3 vạn 5 vạn nàng đến một chút có thể lấy ra. 10 vạn 8 vạn liền phải hỏi cha mẹ muốn. Phương Cảnh cười chính là nghe con mới đẻ cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen đem điện ảnh chi tiêu lệ cử ra tới. suy cho cùng vẫn là xem ngươi đổi hình. Giá thành nhỏ mạng lưới điện ảnh nói 3-400 vạn. Trang diện đại. Phần minh tinh cùng đảo cụ nhiều vậy thì không phải là số này. Thấp nhất đều phải phiên gấp mười. Nhìn thấy phương cảnh lệ ngân số lượng. Phó tiểu đường mặt mũi trắng bịch. Nàng điểm này dự toán còn chưa đủ đoàn làm phim cơm hộp. Không cam tâm lại nói. Lão sư. Vậy nếu là người biểu diễn nói được bao nhiêu tiền ta không có lập tức trả lời. Phương cảnh suy nghĩ một chút. Hắn hiện tại chính là siêu một tuyến minh tinh Ca truyền hình điện ảnh tam tê phát triển cũng không tệ Tổng hợp một chút Cho một cách bảo thủ số lượng Nếu như là điện ảnh vai phụ lời nói 4.000 ngàn vạn đi Diễn viên chính còn phải thêm cách 1-2 ngàn vạn Hơn 4.000 ngàn vạn Lớp học học sinh đều bị cách này cắt xê khiếp sợ đến 17-18 tuổi học sinh Lúc nào nghe qua như vậy nhiều tiền đếm trên đầu ngón tay Nhạc tính tính toán một cái. Nàng ở trường học dạy học. Đại khái không ăn không uống 700 năm tài năng bù đắp được phương cảnh một bộ phim cát c Những cái đó một bộ phim truyền hình hơn ước cát c. Nàng đoán chừng phải theo tần thủy hoàng niên đại đó bắt đầu làm công. Đánh tới hiện tại không sai biệt lắm có thể cùng bọn họ nửa năm thu vào sánh vai. Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Tiếu tiếu. Phương Cảnh nói bất quá ta cũng là xem kịch bản, kịch bản tốt sẽ hạ giá, kịch bản không tốt không diễn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 472 tiết một mừng năm mới. Thần tiên đánh nhau 4.000 vạn. Còn phải xem kịch bản có được hay không? Không tốt không diễn. Phương Cảnh một lời nói xem như làm lớp học đám này còn không có ra xã hội học sinh kiến thức. Cho dù là đã ra trường học cửa nhạc tính đều có chút chết lặng. Bốn ngàn vạn cũng liền phương cảnh có thể cử tuyệt. Đừng nói kịch bản nát. Sợ là diễn con chó đều có rất nhiều người chèn phá đầu xẹt miệng. Phó tiểu đường vô cùng đáng thương nói. Lão sư! Nói cách khác ta mộng tưởng còn chưa bắt đầu liền kết thúc rồi à đừng nói mấy ngàn vạn. Chính là sáu bảy trăm vạn cũng có thể làm cho các nàng ra vỡ tổ bán sắt. Trừ phi là nàng cha động kinh mới có thể làm nàng đóng phim, cũng không tính đi, không đành lòng đả kích người trẻ tuổi." Phương Cảnh nói, "Nếu như ngươi kịch bản viết tốt, có thể đánh đồng người đầu tư, cũng sẽ có người nguyện ý đầu tư cho ngươi chụp. Đại bằng City Oops giúp biết a quay chụp, nội dung cùng diễn viên chính là hắn định đoạn. Lúc trước hắn tài chính không đủ tìm được ta, thấy kịch bản hảo ta cũng đầu Vậy lão sư, ngươi có thể ném ta kịch bản sao phương cảnh? Nói đùa đâu cô nương? Một bộ phim hơi một tí mấy ngàn vạn. Ngươi làm sao muốn đầu tư một cách 17 tuổi nữ hài kịch bản? Không. Kịch bản cũng còn không có điện ảnh. Trừ phi là hắn đầu óc đồng kinh. Khù khủ khủ, Phó tiểu đường đồng học. Học sinh hay là phải lấy học nghiệp làm chủ? Những này mộng tưởng cái gì hoàn toàn có thể đợi tương lai lại nói Không kịp Không kịp Thế nhưng là ta muốn tại lúc tuổi còn trẻ liền hoàn thành giấc mộng này Ta sợ về sau không có cơ hội Có hoa có thể chiết trực tu chiết Mộng tưởng liền nên lập tức thực hiện Không thể kéo Đây là phó tiểu đường tổng kết ra đạo lý Ai thủ thiếu thời còn không có mấy giấc mộng Nhưng bao nhiêu người trưởng thành chính là ôm chờ một hồi Sau này hãy nói loại ý nghĩ này chậm chế, Cuối cùng không giải quyết được gì trở thành tiếc nuối Thấy phó tiểu đường cố chấp ánh mắt Phương cảnh cười khẽ Như vậy đi Người đem chuyện xưa dựa theo kịch bản cách thức viết xong Còn có các phương diện dự toán Sân bãi Diễn viên đạo cụ Khả thi báo cáo Làm xong Quay đầu cho ta xem một chút Nếu như có thể đi nói ta sẽ cân nhắc. Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ Sửa chữa hoàn mỹ lại cho ta. Việc quan hệ ngươi mộng tưởng. Ngàn vạn không thể qua loa. Nếu như không được ta sẽ không xem lần thứ hai. Trẻ tuổi nữ hài tử yêu huyến tưởng. Phương cảnh có thể lý giải. Có lẽ là tạm thời hưng khởi. Chờ ba phút đồng hồ nhiệt độ thối lui liền không muốn làm. Cho nên hắn mới khiến cho phó tiểu đường đem kịch bản dự toán quay chụp sân bãi, bao quát đạo cụ diễn viên chờ những này làm một cái báo cáo. Đừng nói là dự toán cùng đạo cụ những vật này, lấy nàng năng lực cùng lịch duyệt, quang mài dũa kịch bản cũng không phải là một hai tháng có thể làm tốt. Đoán chừng nửa tháng liền nghỉ cơm, đây là phương cảnh ý nghĩ. U, V, Quy, Quy, mơ cảm ơn lão sư, ta sẽ nghiêm túc làm tốt phó tiểu đường trọng trọng gật đầu. Tiết thứ hai tiếng chuông reo. Phương Cảnh nói một tiếng tan học. Sau đó cầm tài liệu giảng dạy trước tiên bước ra phòng học. Nhân sinh lần đầu tiên dạy học sinh kết thúc. Cửa trường học, một cỗ o đi ngừng lại, ngô dai dai kẹp lấy thời gian tại bực này Phương Cảnh về công ty. Một tay cắm ở túi to. Phương Cảnh chậm rãi đi tới Tại bên cạnh hắn đều là thật lâu không muốn rời đi học sinh Liễu xíu nói không ngừng Trường học là nửa phong bế thức Ngoại trừ thứ bảy mạc Thời gian còn lại học sinh đều là trọ ở trường không thể đi ra ngoài Bước ra cửa trường Phương Cảnh cười phất tay đại gia trở về đi Học kỳ sau thấy Phương lão sư Chờ một chút phó tiểu đường từ đằng xa chạy tới Cách cánh cửa ngăn lại nói xuyến khí Lão sư Ngươi còn không có cho ta phương thức liên lạc đâu rồi Ta viết hảo kịch bản như thế nào cho ngươi còn có Ngươi không phải nói mời chúng ta ban học sinh xem phim sao đều không thêm cái nhóm Như thế nào đem phiếu cho chúng ta đâu vốn dĩ đều đến ký túc xá Phó tiểu đường chính là nghĩ đến hai điểm này mới chạy tới May mắn phương cảnh không đi Không phải các nàng vé xem phim sang năm đều không đến được Chủ yếu vẫn là nàng kịch bản tìm không thấy người ký nhận Vỗ đầu ấp Phương Cảnh xin lỗi cười nói Ngượng ngùng Vừa mới quên Người mang điện thoại di động sao chúng ta thêm cái hào hữu Tổ nhóm Quay đầu đem vé xem phim cho đại gia Đúng đúng đúng Còn có ta kịch bản lấy điện thoại di động ra Phó tiểu đường tăng thêm phương cảnh que chát. Máy kéo lái xe. Ngạch. Này danh tự cũng là đủ rồi. Biệt danh đều phải lái xe. Không nhìn ra phương cảnh là loại này người. Đi. Gặp lại cũng không quay đầu lại phất tay. Phương cảnh kéo ra xe o đi cửa bên trên đi. Ô tô chậm rãi biến mất tại phó tiểu đường tầm mắt. Ngay kế tiếp. Một đoạn video tải trên mạng gây nên nhiệt nghị. Quay vô phát mấy chục vạn lần. Các đại bình đài phát ra lượng cộng lại quá ngàn vạn. Trong video. Phương cảnh một trận đàn tranh đánh đến bay lên. Ngón tay không mang theo ngừng. Kim qua thiết mã. Hung mãnh thanh âm từ ngón tay truyền ra. Chính là sen bôn cô ra. Khúc phổ bị đào đến trên mạng. Âm nhạc loại chủ bá trong đêm học tập. Ngày kế tiếp nhau nhau bắt trước. Nhưng có thể đạt tới phương cảnh trình độ này không nhiều. Càng nhiều người biểu thị tốc độ tay theo không kịp. Đánh này khúc nhất định phải ngón tay linh hoạt. Tốc độ rất nhanh. Độ chính xác cao. Phương diện này nữ sinh hẳn là chiếm ưu thế. Hắc hắc hắc, lâu chủ lời này là ta tư tưởng dơ bẩn sao này mẹ nó không phải nhà trẻ xe. Năm thảo này phá lộ các ngươi đều có thể lái xe. Ngày 20 tháng 1. Hồng hải hành động tuyên truyền bắt đầu Phương Cảnh Trương Nhị Tưởng Lộ Hà đợi người cùng đạo diễn Lâm Siêu Nhàn bắt đầu chạy tiết mục Năm nay tiết mục mừng năm mới ngoại trừ hồng hải hành động Còn có Bắt Yêu Ký hay Thám Tử Phố Hoa hay Tây Du Ký chi Nữ Nhi Quốc Chú Gấu Đu Nai Đại Điện Ảnh Tổ Tông 19 đời chờ mấy bộ đứng đầu điện ảnh Mỗi một bộ đầu tư cùng đội hình cũng không nhỏ Nói là thần tiên đánh nhau không khoa trương. Thám tử phố hoa hai đạo diễn là Trần Tư Thành. Diễn viên có diễn ký phái vương Bảo Cường. Lưu lượng phái đảm đương Lưu Hảo Nhiên. Tổng đầu tư năm tháng 5 ước. So Hồng Hải hành động còn nhiều. Bắt yêu ký hai đội hình càng lớn. Anh Đế Lương Triều Vĩ. Anh Hậu Bạch Bách Hà. Ngô Quân Như. Nhân khí tiểu sinh tỉnh Bách Nhiên. Ca sĩ Lý Vũ Xuân. Lão hí cốt hoàng lũy Đầu tư 6 ức Tuyên phát chi phí 3 ức Cộng lại 9 ức Tây du ký nữ nhi quốc cũng không yếu 5 ức đầu tư Thiên vương quách phú thành gia nhập liên minh Lương Vịnh Kỳ vai phụ Triệu lệ ảnh cũng có biểu diễn Tổ tông 19 đời là quách đức cương đạo diễn Đầu tư không nhiều Mấy ngàn vạn Nhưng biểu diễn minh tinh nhiều đến hơn 30 vị ngoại trừ Quách Sa Ban còn có Ngô Kinh. Ngô Tú Ba. Vu Thiên đợi người. Có thể so với bộ hai siêu nhân bánh gián. Chú gấu Bu Nai là phim hoạt hình, không có minh tinh biểu diễn. Đầu tư cũng không có phía trước mấy bộ nhiều. Nhưng tình hoài cao, không ít người biểu thị muốn nhìn. Ngày mùng 8 tháng 2, cách đầu năm mùng 11 tuần lễ Hồng Hải hành động lần đầu lễ tái Yến kinh thỉnh đạc kịch trường truyền ra. Lần đầu lễ bình thường không đối ngoại ra phiếu. Mời đều là nhà phê bình điện ảnh, đạo diễn, các nhà viện tuyến người phụ trách, truyền thông, vòng bên trong minh tinh. Vì cái gì đương nhiên là cuối cùng một đợt tuyên truyền. Làm Hồng Hải hành động nhân khí đảm đương tìm người tới cổ động nhân vật này lâm siêu nhàn toàn bộ giao cho phương cảnh. Lần đầu lễ phía trước một tuần lễ, Phương Cảnh liền bắt đầu gọi điện thoại tìm người. Ngong Hàm, Hà Linh, Hoàng Lũy, nhà phê bình điện ảnh sử hàng, Dương Dương, Trần Vĩ Đình, Triệu Lệ ảnh, Đường Yên Tử Tử, tăng thêm công ty nghệ nhân. Mấy chục người đi vào kịch trường, Trương Nghị cùng Lâm Siêu cũng tìm đến bằng hữu. Tăng thêm ký giả truyền thông nhà phê bình điện ảnh cùng một phần nhỏ nhân viên công tác. Hiện trường ngồi đẩy Xin lỗi tới chậm. Không muộn. Kinh cả. Người này chỗ nào đến. Đầu đầy mồ hôi gịch trường cửa ra vào. Phương cảnh cùng một đám diễn viên chính đứng làm cửa cùng. Tới một cách hoan nghênh một cái. Thở hắt ra, ngô kinh nói mới từ quách lão sư bên kia đến xem hết tổ tông 19 đời lại tới. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 473 lần đầu lễ. Hàng mảnh xuất ngô kinh cùng quách Đức Cương rất sớm nhận biết. Trước đó hắn chụp chiến lang một thời điểm không ai duy trì. Lần đầu lễ thưởng qua loa mấy người. Lúc ấy lão quách cho hắn sân ra. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ nghĩa vụ khách mời tổ tông 19 đời cùng tham gia bên kia lần đầu lễ nguyên nhân. Mau vào đi thôi, sớm chờ ngươi đấy. Phương Cảnh mặt bên trên cười đem Ngô Kinh mời đến kịch trường, an bài đến hàng thứ nhất. Chiến lang hai như vậy cao phòng bán vé. Hiện tại Ngô Kinh sớm đã không phải lúc trước Ngô Kinh. Bao nhiêu danh đạo cả một đời chụp điện ảnh không bằng hắn một bộ nhiều. Quách lão sư bên kia thế nào Phương Cảnh thuận miệng hỏi. Ngô Kinh lắc đầu không tốt lắm bướng bỉnh cực kỳ còn chưa lên chiếu liền có người mắng cùng báo cáo. Phương Cảnh in lặng gật đầu không nói thêm gì nữa. Ngô Kinh những lời này thì thật có hai cái ý tứ. Nửa câu đầu nói chính là lão quách không hướng viện tuyến cuối đầu. Nửa câu sau nói chính là cầu ra nhiều. Điện ảnh chiếu lên. Mặc kệ phòng bán vé bao nhiêu. Đại bộ phận lợi nhuận đều sẽ tiến vào viện tuyến túi to. Lại giảm đi thuế vụ. Nhà đầu tư bên này chỉ còn 30% nhiều nghĩ muốn hàng mảnh suất cao còn ít hơn điểm. Đây cũng là vì cái gì nói vé xem phim phòng vượt qua đầu tư gấp 3 phía đầu tư tài năng trở lại bản nguyên nhân. Nhưng lão Quách chính là không nghĩ ít, kiên trì bảo trì nguyên lai like phòng bán vé chia. Kết quả rất nhiều viện tuyến không cho hắn hàng, khiến cho lão Quách chỉ có thể chạy huyện thành nhỏ dạp chiếu phim cùng xa xôi vùng núi tuyên truyền. Việc này tại vòng bên trong huyên náo rất lớn bên ngoài gió êm sóng lặng bên trong đều nhanh đau thật thương thật làm. Ngoại trừ đắc tội viện tuyến. Trên mạng còn có người đen tổ tông 19 đời. Theo còn tải làm hậu kỳ liền bắt đầu đen. Lão quách tra một cái. Nhìn quen mắt không ít. Đều là rõ ràng giới cầu ra. Hiện tại không biết bao nhiêu người âm thầm chờ xem quách Đức Cương chây cười. Một hồi thấy. Ta đi lên trước cùng Ngô Kinh lên tiếng kêu gọi. Phương Cảnh lên đài cùng Lâm Siêu nhàn đợi người phát biểu cảm tạ. Một người nói vài lời. Nói chuyện bộ phận quay trục sau lưng chuyện xưa. Hơn 10 phút sau điện ảnh bắt đầu. Sử Hằng làm nhãn hiểu lâu đời nhà phê bình điện ảnh. Hàng năm tiết một mừng năm mới cũng sẽ không bỏ lỡ. Coi như hôm nay Phương Cảnh không mời hắn tham gia lần đầu lễ. Qua một thời gian ngắn hắn cũng sẽ xem hồng hải hành động Hiện trường không năng thủ cơ quay phim chụp ảnh Một đám nhà phê bình điện ảnh cầm tiểu sách vở một bên xem một bên nhớ Chuyện xưa bắt đầu Nơi nào đó hải vực Hoa hạ công dân bị hải tặc bắt cóc Hải quân giao long tiểu đội xuất động Các loại súng ốm cùng công nghệ cao trang bị huyến đến hiện trường người xem hoa mắt im lặng gật đầu Sự hàng đối với cách này mở đầu đánh một cách lưu Ngoại trừ giao long tiểu đội vũ khí hoàn mỹ Phù hợp hiện đại quân sự phát triển bên ngoài Hắn càng coi trọng chính là tập thể đoàn kết tính Giao long tiểu đội là một cách tập thể Nếu như bắt đầu là cách nào đó đội viên lớn lên rất đẹp trai Đánh 10 Các loại huyến khúc đồ khó cao động tác Đây mới thực sự là thất vọng Ánh mắt nhìn về phía hàng thứ nhất ngô kinh bối cảnh. sử hàng khóe miệng dơ lên. Chiến lang sợ quá chạy mất chính là cách này đường đi. Khuyên hướng phương Tây cá nhân anh hùng thức. Không biết còn tưởng rằng gió lạnh là sắt thép hiệp. Kịch trường thực an tính, không có dối loạn cùng ồn ào. Nhà phê bình điện ảnh nhóm nhiều nhất là hạ giọng thảo luận kịch bản. Kịch bản làm nền đi qua. Giao long tiểu đội nước ngoài cứu người một đoạn này là chân thật hải ngoại rút lui hiểu sự kiện ngô Kinh sườn sốt ánh mắt nhìn về phía phương cảnh tình này tiết khá quen ha hắn chiến lang hai không phải liền là như vậy sao bắt trước lời người khác một cách nhà phê bình điện ảnh tại vở thượng viết lên những lời này đồng dạng sáu lầu người xem một lần nhìn còn cảm thấy mới mẻ lần thứ hai hiệu quả không nhất định tốt ngô Kinh chiến lang hai làm cách lính đặc chủng vào thành cứu người Người lâm siêu nhàn cũng làm vào thành cứu người, đồng dạng đều là hải ngoại chiến loạn, rút lui đều hành động, bằng điểm ấy đều có thể nói đạo văn. Sở Hằng cũng cảm thấy có hơi thất vọng, vốn còn tới tưởng rằng một bộ không giống nhau quân sự mạnh, không nghĩ tới cư nhiên là sao chép chiến lang hay. Cố Thuần Lý Đồng chiếm cứ cao điểm, yểm hộ chúng ta đổi một cứu người. Đội hai hấp dẫn hỏa lực âm ầm, ầm súng phóng tên lửa tạc phát ra. Bom vang lên. Đại phiến huyết nhục tung bay. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều có. Một cách nước ngoài quân nhân bị nhất thương đánh gãy cánh tay. Sử hàng ngơ ngẩn kịch trường người xem ngơ ngẩn, ngô kinh ngơ ngẩn chàng diện này đủ chân thực, đủ huyết tinh. Bình thường truyền hình điện ảnh kịch phòng trong thương sau còn nhảy nhót tưng bừng có thể chạy hoàn toàn là nói nhảm. Đạn tốc độ bao nhanh đánh vào người trên cơ bản chính là xuyên thấu. Hơn nữa đạn là xoay tròn. Tiến vào thân thể sau có thể xé sách đại diện tích huyết nhục. Xuyên thấu sau kết quả chính là phía sau lưng bóng bàn lớn động. Đau nhất cũng đau chết. Còn có thể chạy chỉ có thể nói Logan truyền thế. Không có đánh xuyên qua nói chúc mừng ngươi. Đánh xương cốt thưởng ngươi phế đi. Người xem tiếp tục xem tiếp. Cùng phía trước cái thứ nhất chuyện xưa đồng dạng. Không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Giao long tiểu đội vẫn là đồng dạng tập thể phối hợp với nhau thành công cứu người. Tiểu đội mỗi người đều phát huy chính mình tác dụng. trương nhị vai diễn đội trưởng khống chế toàn cục. Hợp lý an bài chiến thuật. Phương cảnh vai diễn cố thuận tay bắn tỉa không dễ dàng nổ súng. Nổ súng chính là tất sát. Quan sát tay, tay súng máy, bảo phá thủ, mỗi người đều ếp không thể thiếu. Theo thành thị ra gia tới. Giao long tiểu đội tiếp vào thượng phong mệnh lệnh. Muốn đi cứu phóng viên cùng nguồn năng lượng nghiên cứu công ty người. Hoang vu sa mạc thượng trời nắng trang chang Đại chiến hết sức căng thẳng. Súng bắn tỉa quyết đấu. Súng phóng tên lửa oanh tạc. Lân trắng bom khói. Điều khiển phi hành bom. Pháo cối trận địa Còn có đầy xe thi thể huyết nhục mơ hồ, tàn khúc, chân thực. Đây chính là hồng hải hành động. Sự hàng cảm giác chính mình không giống như là xem phim, mà là xem một bộ phim phóng sự. Ngô Kinh Chiến Lang hay lấy tài liệu bắt nguồn từ sinh hoạt nhưng cao hơn sinh hoạt. Xe tăng phiêu dật. Lấy một địch trăm. Tơ thép ngăn đạn pháo. Những này tại cuộc sống thực tế căn bản không có khả năng xuất hiện. Mà Hồng Hải hành động cùng so sánh chân thực nhiều lắm. Một thư đánh gãy tay. Một nửa thân thể bị đánh gãy. Cơ thể người bom. Đầy xe người chết. Chiến tranh chi tàn khốc biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giao long tiểu đội đội viên không phải siêu nhân. Bọn họ cũng sẽ hy sinh. Chúng đạn cũng sẽ tàn. 160 phút đồng hồ nguyên mảnh, Cuối cùng biên tập đến 140 phút đồng hồ. Toàn mảnh nhiệt huyết đến cùng. Văn hí tổng lại không tới 20 phút. Trên cơ bản đều là chương nghị lại nói. Hơn 2 giờ điện ảnh. Ở trong nước đã tính rất dài. Lại nhiều nói người xem sẽ thấy rất mệt mỏi. Đây cũng là vì cái gì hậu kỳ sẽ cắt một bộ phận nguyên nhân. Dù sao bình thường điện ảnh 90 điểm đồng hồ tả hữu. Cả kịch trường đèn sáng khởi hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phương cảnh cùng mặt khác diễn viên chính lên đài. Cám ơn các vị đồng hành cùng tiền bối. Truyền thông. Nhà phê bình điện ảnh bằng hữu có thể tới cổ động. Lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Quay chụp không dễ, nếu như đại gia cảm thấy còn có thể nói hy vọng quay đầu hỗ trợ nhiều hơn tuyên truyền. dạp phim kết thúc. Lâm siêu nhàn mời khách ăn cơm. Minh tinh nghệ nhân đại bộ phận lấy có việc từ chối có thể tới một chuyến đặc là bước thời gian. Quay đầu hỗ trợ phát quay vô tính đủ ý tứ. Đi trên cơ bản là truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh. Bọn họ còn muốn theo đoàn làm phim đào móc một ít phía sau màn quay chụp tư liệu. Cơm nước xong xuôi. Phương cảnh cho truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh bao hết hồng bao. Đây là quy củ. Không phải nhân ra dựa vào cái gì cho ngươi tuyên truyền. Dựa vào cái gì ra sức cho ngươi viết văn chương tới gần đầu năm mùng 1 Càng ngày càng nhiều lần đầu lễ Ngoại trừ Hồng Hải hành động Bắt yêu ý hay Thám tử phố Hoa 2 chờ điện ảnh cũng mở ra cuối cùng tuyên truyền Có ý tứ chính là phương cảnh tại thám tử phố Hoa 2 lần đầu lễ xuất hiện Hồng Hải hành động chụp ảnh xuất 15% Vài ngày sau phương cảnh cầm tới số liệu các nhà điện ảnh cũng lần lượt công bố hàng mảnh, tối cao chính là bắt yêu ký hay 30 phần trăm, thấp nhất chính là tổ tông 19 đời, 1% điểm 8. Hơn nữa thật nhiều nhà đại viện tuyến cũng không cho bọn họ chiếu lên. Cùng Hồng Hải hành động đồng dạng chính là thám tử phố hoa hay, hai nhà đều là 15%. Tây Du ký nữ nhi quốc đều so với hắn hai cao. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 474 hoa hạ vé xem phim phòng đổi mới kỷ lục thế giới đêm 30 Tết. Phương cảnh các loại dương nịnh Phương Hồi ngồi tại nhà bên trong ăn cơm. tivi bên trong phóng chính là Xuân Muộn. Một đám trẻ tuổi minh tinh hát một chút nhảy nhót rất náo nhiệt. Bưng bát. Phương Hồi liếc nhìn tivi Quay đầu nói. Cả. Người năm nay như thế nào không có tham gia Xuân Muộn. Ta cảm giác bọn họ hát còn không có người tốt Nhân ra mời Ta không có đi Không có thời gian xuân muộn khách quý xác định đồng dạng đều là trước tiên nửa năm Sau đó chính là không ngừng nghỉ diễn tập Biểu diễn loại còn tốt Tiểu phẩm diễn viên áp lực lớn nhất Phương Cảnh nghe bản Sơn Đại Thúc nói qua Mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn đang thẩm vấn hạc quan diện phía trước diễn một lần Đồng dạng một ba quần áo thứ nhất thứ hai lần nhân ra có thể cười. Mấy chục lần sau đều chết lặng. Tiếp theo chính là trêu chọc Này không được. Vậy không được. Các loại chính xác thẻ điểm, một phần đồng hồ cũng không thể nhiều, nhiều không có cách nào tại 12 giờ đúng giờ gõ chun. Tháng 6 đến tháng 12 hắn còn tại Hồng Hải hành động đoàn làm phim. Không có cách nào tham gia diễn tập. Tự nhiên là không thể đi xuân muộn. Đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy ngươi đều không có nắm chặt. Xuân muộn A hơn một tỷ người online quan khán đâu rồi. Thượng một chuyến liền có thể hồng biến cả nước. Bản thân giá trị biểu gấp mấy lần. Nào có như vậy cao. Để đúa xuống. Dương Nình dừng một chút giải thích nói. Kia là đối với tân nhân cùng hai ba tuyến nghệ nhân mà nói. Ngươi ca địa vị bây giờ rất khó tăng lên. Chỉ có thể nấu thời gian. Phương cảnh âm nhạc tác phẩm hoàn toàn là hải lượng Bao nhiêu thủ kinh điển thiên vương cũng không sánh bằng hắn Nếu như không phải xuất đảo thời gian ngắn đã sớm phong vương Hiện tại hắn kém chính là tư lịch Này đồ vật không có cách nào tăng lên Chỉ có thể dựa vào nấu Mười năm tám năm sau tự nhiên đi lên Liếc một cái dương nịnh Phương cảnh nói cùng với nàng giải thích những thứ này làm gì Nàng lại không hiểu Ta đây là quan tâm ngươi." Phương hồi miệng tức giận nói, không biết nhân tâm tốt. "Ta cảm ơn ngươi ạ. Học tập cho giỏi. Năm nay tháng 9 liền cao tam. Mùa hè sang năm thi đại học. Nếu là thi không khá ngươi cũng đừng trở về." "Biết. Ngươi như vậy hà khắc. Khảo được rồi ta cũng không trở lại. Ta đi chơi. Tháp Yfen. Kim tự tháp. Cung điện Vô Ta La." Những địa phương này ta đều không có đi qua đâu. Phương Cảnh cười khẽ. Không có vấn đề. Khảo được rồi du lịch kinh phí coi như ta ngươi ca đều cho phần thưởng. Ta cũng không thể không biểu hiện. Dương Nịnh suy nghĩ một chút nói thi đậu trọng điểm nói ta mua cho ngươi chiếc xe đi. Cám ơn tẩu tử Phương Hồi Đại Hỷ trọng điểm nàng vẫn có niềm tin tròn 18 tuổi liền đi khảo bằng lái. Nghe được Phương Hồi la như vậy. Dương nịnh mặt đỏ lên. Cho nàng gấp thức ăn. Vui vẻ cười nói. Không có việc gì. Hẳn là. Đầu năm mùng một các đồ điện ra dùng ảnh chiếu lên. Người xem lục tục tiến vào dạp chiếu phim. Trên bóp Hồng hải hành động. Thám tử phố hoa hay. Bắt yêu ý hay. Tây du ký nữ nhi quốc. Tất cả đều là đầu tư không ít đại phiến. Đặc biệt là bắt yêu ý hay. Tăng thêm tuyên phát chi phí có 9 ước. Phim Hollywood cũng liền cái giá này. Không ít người mua vé đi vào ngoại trừ xem lương triều vĩ. Một phương diện khác cũng là nghĩ nhìn xem 9 ước đại phiến là dạng gì. Ta dựa vào này mẹ nó là 9 ước phiến tử. Lừa gạt dù đâu lương triều vĩ diễn ký hoàn toàn bị đạo diễn trà đạc. Đặc hiểu bên trong căn bản không nhìn ra 9 ước tiêu vào chỗ nào. Nhìn bắt yêu ký hay. Chín ức không có mao bệnh. Sân bãi đáp cảnh mấy ức. tuyên phát chi phí ba cái ức. Diễn viên cắt xây 3 cái ức. Chế tác phí mấy ngàn vạn tiến vào dạp chiếu phim thời điểm là thật vui vẻ. Ra tới thời điểm một đám hùng hùng hổ hổ. Trong miệng không sạch sẽ. Bắt yêu ý hai tuyên truyền là nhiều nhất. Theo nông thôn đến thành thị cấp 1. Trước tiên một tháng liền bắt đầu đánh quảng cáo. Rất nhiều người đều chờ mong. Không nghĩ tới truyền ra sẽ là thứ như vậy. Tiết một năm mới đều nhìn. Thám tử phố Hoa hai cùng Hồng Hải hành động tốt xấu có thể nhìn ra tiền tiêu ở đâu. liền này bắt yêu khí hay. Thật là không phản bác được. Muốn nhìn nhiệt huyết đề cử đại gia xem Hồng Hải. Muốn vui mừng điểm nói đại gia liền đi xem thám tử phố Hoa đi. Bắt yêu vẫn là quên đi. Hướng về phía đại lượng tuyên truyền cùng 30% hàng mảnh. Ngày đầu tiên bước vào giạc chiếu phim rất nhiều người đều lựa chọn xem bắt yêu ký. Buổi tối 12 giờ. Các nhà ngày đầu phòng bán vé ra tới. Kết quả ra ngoài ý định. Bắt yêu ký 4 ức. Thám tử phố Hoa 3 giờ 6 ức. Hồng Hải Hành Đồng 2 ức. Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc 1,6 ức. Chú Gấu Đu Nai 1 ức. Tổ Tông 19 đời 3.000 vạn. Tăng thêm mặt khác tiết 1 năm mới điện ảnh. Đầu năm mùng 1, một, một ngày này, hoa hạ điện ảnh tổng phòng bán vé 1.5 tỷ, phá toàn cầu ghi chết. Hoa hạ thị trường làm phương Tây truyền thông chấn kinh. Không ít Hollywood đạo diễn trong lòng đã tải tính toán. Sang năm như thế nào tiến quân hoa hạ kiếm tiền. Ngày hôm sau, hàng mảnh phát sinh biến hóa. Tổ tông 19 đời hạ xuống. Bắt yêu khí hạ xuống. Tây du ký nữ nhi quốc hạ xuống. Hồng hải hành động cùng thám tử phú hoa hàng mảnh lên cao. Một cách 18%. Một cách 20%. Dạp chiếu phim không phải người ngu. Ai kiếm tiền hắn tự nhiên cho ai hàng mảnh cao. Bắt yêu ký mặc dù thu hoạt được ngày đầu phòng bán vé quán quân. Nhưng theo hàng mảnh đến xem nó bại. Đường nhân phần trăm hàng mảnh là nó một nửa. Nhưng phòng bán vé kém chút đuổi theo. Này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Quả nhiên. Cao mở thấp đi. Ngày hôm sau bắt yêu ghi phòng bán vé hạ xuống một ức, Mà thám tử phố Hoa 2 tiếp tục bảo trì ba ức hơn phòng bán vé. Mãi cho đến ngày thứ ba. Ngày thứ tư đều là mỗi ngày ba ức hơn. Phá Hoa hạ ảnh sự ghi ghi chấp. Tết mùng 7 thủ tuần phòng bán vé ra lò thứ nhất thám tử phố Hoa 2, 21 ước. Thứ hai là Hồng Hải Hành Động, 17 ước, phòng bán vé thực ổn định, chậm chạp xu thế đang lên cao. Thứ ba bắt yêu ý hay 14 ước, trước mắt mỗi ngày phòng bán vé mấy ngàn vạn, phát nhai. Thứ tư chính là Tây Du Nữ Nhi, 6 ước. Tổ Tông 19 đời vừa qua khỏi ức Lão quách mỗi ngày phát quay vô chỉ cây dâu mà mắng cây hòi. Hắn điện ảnh một ngày không phải một trận chính là hai trận Đều là ở buổi tối 11-12 điểm Thủ tuần phòng bán vé vừa ra Nhà phê bình điện ảnh cùng biên tập xuất thân sử hàng phát Quay bô bắt đầu dự đoán phòng bán vé Bắt yêu ký 21% nhào 9 ước chi phí 27 ước tài năng phòng bán vé tài năng thu hồi lại Nhưng trước mắt đến xem 27 ước không có khả năng Cuối cùng hẳn là tại 20 ước ra mặt rừng bước. Quách lão sư tổ tông 19 đời là giá thành nhỏ điện ảnh. Khách mời minh tinh rất nhiều. Nhưng phần lớn nghĩa vụ biểu diễn. 1.5 ước liền có thể hồi vốn. Mồi không được. Nhưng cũng hiếm không được. Tây du ký nữ nhi quốc đầu tư quá lớn. Như vậy nhiều tiền đập xuống. Hiện tại đã không phải là hỏa không hỏa chuyện. Có thể hay không hồi vốn đều là vấn đề. Phương cảnh Hồng Hải cùng Trần Tư thành phố người Hoa không thể nghi ngờ là lớn nhất Hắc Mã. 100% có thể siêu 30 ức. Mùa xuân năm nay đương hẳn là hai nhà bọn họ võ đài. Mặt khác thiên vương ảnh đế đều là bồi chạy. Thông qua số liệu so sánh có thể thấy được. Không phải già vị đại. Lưu lượng minh tinh nhiều điện ảnh liền có thể đắt khách. Người xem khẩu vị càng ngày càng điêu Lưu lượng thay đổi hiện bộ kia không thể thực hiện được Về sau điện ảnh thời đại chất lượng là vua Chạy đến sử hàng quay vô phía dưới Phương cảnh yên lặng điểm tán Sau đó đi Hoa hạ điện ảnh thị trường càng lúc càng lớn Hảo tác phẩm càng ngày càng nhiều Người xem có thể chọn tính không lãi đơn nhất Quản ngươi là thiên vương vẫn là ảnh đế Chính là không nể mặt ngươi Diễn nát nên mắng vẫn là đồng dạng mắng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 475 nam cảnh đưa ra thị trường. Phương cảnh trăm ước bắt yêu ký. Tổ tông 19 đời cùng Tây Du ký nữ nhi quốc lạc bại cho thế giới điện ảnh người hung hăng thượng một khóa. Chất lượng không tốt. Đại chế tác. Đại lưu lượng. Thiên vương ảnh đế gia nhập liên minh người xem cũng sẽ không mua trướng. Từ khi ra đi ô tăng lớn nghiêm tra ngành giải trí minh tinh cắt xây cường độ. Nghiêm cấm nát kịch xuyên qua kịch tiến vào thị trường đến nay. Thị trường thay đổi ngày xưa loạn thất bát tao. Hảo kịch. Hảo điện ảnh càng ngày càng nhiều. Người xem khẩu vị cũng chậm chậm đi lên. Cùng ngày quay vô sốt xẻo nhất chủ đề chính là điện ảnh thị trường, lưu lượng thời đại có thể đi bao xa. Không ít minh tinh nhau nhau phát biểu chính mình cách nhìn. Đại đa số người cho rằng đi không dài. Tương lai vẫn là chất lượng là vua. Cũng có người ăn dưa quần chúng cho rằng tồn tại tức hợp lý. Tiểu thịt tươi lưu lượng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đối với việc này. Phương Cảnh không có phát biểu. Hắn trước khi trùng sinh đã là lão thịt khô thiên hạ. Nhưng tiểu thịt tươi vẫn là tầng tầng lớp lớp chiếm cứ một chỗ tắm rùi. Bất quá hắn cảm thấy loài hiện tượng này sẽ không biến mất. Nhưng về sau sẽ càng ngày càng chính quy Tham khảo nước ngoài liền biết Thần tượng là thần tượng Diễn viên là diễn viên Ca sĩ là ca sĩ Từng người phát triển chính mình lĩnh vực Tương lai hoa hạ ngành giải trí cũng sẽ như vậy Đại lưu lượng thời đại lần đầu tiên gặp trọng kích mặc dù đáng giá nói chuyện say sư Bất quá hồng hải cùng đường nhân thành công cũng là trên mạng một đại thảo luận chủ đề Trần Tư Thành cùng Phương Cảnh đã kiếm bao nhiêu tiền nếu như dựa theo sử hàng nói đến xem. Lần này Hồng Hải hành động Phương Cảnh kiếm lời lớn. 3 năm ước không là vấn đề. Sánh được một ít xí nghiệp lớn một năm thuần thu nhập. Đại mật mật được xưng là hấp kim nữ vương. Năm ngoái các nàng giai hàng một năm kiếm 1,7 ước. liền này đã rất lợi hại. Phương Cảnh bọn họ công ty hẳn là này hành thiên hoa bản. Mấy chục năm nhãn hiệu lâu đời truyền hình điện ảnh công ty đều đối với bọn họ có thể kiếm. Trần Tư thành thám tử phố Hoa rõ ràng đã chế tạo thành đại IT. Đoán chừng về sau không thể thiếu kiếm tiền. Bất quá lần này thám tử phố Hoa hay còn có không ít người đầu tư. Cha xét một chút. Lớn nhất chính là một nhà đăng ký không có 2 năm đầu tư công ty. Đầu hơn một cách ước. Lão bản là tân nhân. Thanh danh không hiện. Không biết có phải hay không là áo lót Một tháng sau Tiết mục năm mới bắt đầu hạ chiếu Thám tử phố hoa cuối cùng phòng bán vé 32 ức. Hồng hải hành động phòng bán vé 36 ức Trở thành hoa hạ thứ hai cao phòng bán vé điện ảnh Thứ nhất là chiến lang hay Nguyên bản coi trọng nhất bắt yêu ký 22 ức phòng bán vé Phía đầu tư may mà dối tinh dối mù Trung tuần tháng 2 Nam Cảnh tuyên bố bị thu mua Thu mua mới là một nhà đưa ra thị trường công ty Tên gọi đông hoa truyền hình điện ảnh Đây là một nhà nửa chết nửa sống công ty liền kém không đóng cửa cách loại này Mấu chốt là lấy giá thấp thu mua Cách này khiến bộ phận ăn dưa quần chúng có chút mê Phương Cảnh là điên rồi sao Nam Cảnh hiện tại bán mười mấy ướp hoàn toàn không là vấn đề Nhưng hết lần này tới lần khác muốn giá thấp bán đi. Mấy cái ý tứ một ít chơi tài chính còn lại là liếc mắt liền nhìn ra tới phương cảnh thủ đoạn. Đây không phải cùng trước đó dương mịt một cái thủ pháp sao có người ra xét. Gần mấy tháng qua, Đông Hoa không chỉ thu mua nam cảnh, còn có mấy nhà đầu tư công ty. Rất khéo. Một nhà trong đó chính là trước đó thám tử phố Hoa hay đầu tư hơn một cái ước đầu tư công ty. Một nhà sinh ý không tốt Nhanh muốn đóng cửa truyền hình điện ảnh công ty có thể thu mua nam cảnh cùng mấy nhà rất hỏa đầu tư công ty Khả năng sao này nếu là không có mờ án đánh chết đều không tin Không có qua mấy ngày Làm công ty con nam cảnh tuyên bố đưa ra thị trường Thu mua bọn họ mấu công ty cổ đông thay đổi Lớn nhất chính là phương cảnh Lần này ăn dưa quần chúng rõ ràng Phương Cảnh chơi chính là một tay mượn xác đưa ra thị trường. Kia mấy nhà đầu tư công ty cùng đông hoa truyền hình điện ảnh chính là hắn. Nam Cảnh thành lập thời gian ngắn. Cũng không có đưa ra thị trường tư cách. Nhưng bị thu mua liền không đồng dạng. Treo mẫu công ty danh nghĩa liền có thể thuận lý thành chương đưa ra thị trường. Trước đó Dương Mịt cũng chơi qua chiêu này. Nàng giai hàng phòng làm việc đầu tiên là phát triển thành công ty. Tiếp tục cũng là treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Cổ phiếu điên cuồng phát ra. Trong vòng một đêm giá trị thị trường 50 ức. Ta dọt cách ai ra. Vừa mới nhìn sao. Nam cảnh cổ phiếu tăng mạnh. Hiện tại giá trị thị trường 80 ức. Phương cảnh phát. 22 tuổi. Bản thân giá trị 80 ức. Lão nương thế nào cứ như vậy. Gen tỷ đâu đừng quên. Phương Cảnh thủ hạ còn có mấy chục nhà công ty. Trước đó lạc lối. Đại Thánh trở về. Chiến lang hai cùng hiện tại Hồng Hải hành động cùng thám tử phố Hoa Hắn đều có phần. Bản thân giá trị chỉ sợ siêu trăm ức. Năm 2014 xuất đạo. Không đến thời gian 4 năm bản thân giá trị trăm ức. Phương Cảnh quá ngưu bức đi thỏa thỏa nhân vật chính A Nam Cảnh đưa ra thị trường đem Phương Cảnh lần nữa cất cao. Tay cầm trăm úp truyền hình điện ảnh công ty. Thiên vương thấy hắn đều phải cho mấy phần mặt mũi. Một tuyến nghệ nhân cùng hắn hoàn toàn không phải một cách đẳng cấp. Trung gian cách không phải hồng câu. Là trăm úp vốn liếng. Giang chít. Nam cảnh giải trí. Phòng hội nghỉ bên trong. Công ty hết thầy diễn viên cùng đạo diễn. Nghệ nhân. Người đại diện. Các bộ môn lãnh đạo tập hợp một chỗ. Đài bên trên. Phương Cảnh nhẹ nhóm cười nói. Đại gia đừng câu nể như vậy. Buông lòng một chút. Chúng ta chính là đơn giản tâm sự. Nói một chút năm nay phát triển. Nghe được Phương Cảnh lời nói. Sở hữu người hô hấp nhất trọng. Nam Cảnh phát triển không phải liền là bọn họ phát triển sao nghệ nhân cùng công ty buộc chặt. Có Vinh cùng Vinh. Năm nay công ty dự định mở bốn bộ kịch tây một đám diễn viên kích động. Bốn bộ kịch. Kia nên có bao nhiêu diễn viên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đương nhiên là bản công ty trước chọn. Không muốn nhân vật lại hướng ngoại chiêu. Bốn bộ kịch dù nói thế nào mỗi người đều có nhân vật. Bộ thứ nhất toán chức cao thủ. La Vĩnh Sướng Đạo Diễn. ứng Hảo Minh cùng Lý Nhất Đồng đã Qua Đi. Diễn Nam Hai cùng Nữ Hai. Đoàn làm phim người đẩy. Chụp có một đoạn thời gian. Tạm thời không khai người. Bộ thứ hai lông gà bay lên trời. Từ đinh đạo diễn. Nhân vật chính chương nhị. Nữ chính bên ngoài tìm. Muốn làm vai phổ có thể thử hí. Bất quá tuổi tác nhất định phải 35 tuổi trở lên. Tuổi tác 35 trở lên. Nghe được điều kiện này. Trẻ tuổi nghệ nhân một đám chán ngán thất vọng. Lão diễn viên còn lại là cười hắc hắc. Bọn họ lớn tuổi. Diễn không được nhân vật chính. Loại nhân vật này quả thực là vì bọn họ chế tạo riêng. Phương cảnh cũng là vì phim truyền hình chất lượng. Lông gà bay lên trời. Kiếp trước trương nhị dựa vào bộ này kịch bắt lại thị đế. Nữ chính ăn gốm bắt lại xem về sau. Trẻ tuổi diễn viên diễn ký không đủ. Đi lên chính là làm hư. Lão diễn viên đi tốt hơn một chút. Bộ thứ ba là phá băng hành động. Lưu trương một đạo diễn. Vương Kính Tung lão sư cùng ta biểu diễn. Đằng sau sẽ mời Ngô Cương lão sư. Lưu trương một là trước kia chiến lang hai chấp hành đạo diễn. Phương cảnh giá cao đào tới. Kiếp trước phá băng hành động cũng là hắn đạo. Lần này Ngô Cương cùng Vương Kính Tung phương cảnh ba người chống đỡ một bộ phim. Tháp trải lão đại nhất định phải lên tuyến vì tận khả năng hoàn nguyên kiếp trước đại thể kịch bản ảnh đế. Mặt cho đạp hoa hắn cũng sẽ phát ra mời bất quá cùng nữ chính cảm tình hí hắn xóa. Kiếp trước phá băng hành động cảm tình hí chính là lớn nhất nét bút hỏng. Bất quá bởi vì nữ chính mang tư vào tổ đạo diễn không thể không an bài. Bộ thứ tư là lạc lối hay. Từ tranh tử biên tử diễn. Nhân vật chính đại gia khẳng định là không đùa. Bất quá vai phụ rất nhiều. Nghĩ ra diễn chính mình tìm từ tranh thử hí chở lên vài bộ phim Ngoại trừ toàn chức cao thủ Còn lại ba bộ tất cả mọi người có thể báo hí Về phần nhân vật có thích hợp hay không xem đạo diễn cùng kịch bản Thời gian làm một tháng Một tháng sau đoàn làm phim đối ngoại trọn diễn viên Mỗi người đều có chính mình định vị Có người thích hợp diễn gian Có người thích hợp diễn tà Phương cảnh sẽ không bởi vì đang ngồi đều là người một nhà liền để cho bọn họ diễn quan trọng nhân vật. Đương nhiên, tại công ty Lão Hí Cốt khẳng định phải nổi tiếng một chút. Mặc dù diễn nhân vật chính cơ hội ít, nhưng vai phủ còn nhiều. Trương Trí San, Lý Kiến Íp, Lưu Dị Quân, Vu Hiểu Vĩ Đời Người Diễn Ký Online, căn bản không thiếu hí chuột. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 476 xây dựng truyền hình điện ảnh căn cứ liên quan tới quay trục an bài. Công ty đạo diễn đã sớm biết. Trước đó phương cảnh có cùng bọn họ thông qua khí. Sở dĩ họp chẳng qua là đối với nghệ nhân một cách cổ vũ. Thể hiện ra công ty cường đại. Làm đại gia có lòng trung thành. Thể hiện ra chỉ cần cố gắng liền không thiếu hí chụp tình huống. Tan họp về sau, một đám nghệ nhân cùng người đại diện tìm tới đạo diễn trung gian lưu lại lục dương lẻ loi chơ chói ngồi. Hắn là công ty nhãn hiểu lâu đời đạo diễn. So rất nhiều đạo diễn tư lịch sâu. Tú Xuân đao hai bộ khúc đem hắn đẩy lên hàng hai đạo diễn địa vị. Vòng tròn bên trong xem như nổi danh. Đằng sau phương cảnh làm hắn đảo tiếu ngạo giang hồ truyền ra sau khen ngợi không ngừng bản thân giá trị lần nữa đề cao. Nhưng theo tiếu ngạo lúc sau liền mai danh ẩn tích. Vẫn luôn không có động tác. Lúc ấy hắn nói chính là hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới phương cảnh cho hắn thả cách đại nghỉ dài hạn. Hiện tại cũng không đùa đảo. Lần này công ty đại động tác. Đạo diễn nhóm trên cơ bản đều có khí Không có mò được chủ đạo làm phó đảo cũng không thành vấn đề. Liền hắn. Cái gì đều không có. Nhìn qua phương cảnh, Lục Dương đáy mắt đều là u oán Đại ca, ta chỉ nói là nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày có phải hay không nghe lầm? Ta còn không nghĩ dưỡng lão A phương cảnh đi đến Lục Dương bên cạnh. Khẽ cười nói. Lục ca, gần nhất nghỉ ngơi thế nào khục còn? thể cốt đều gì xét? Mỗi ngày nhàn dối không chuyện gì làm còn cầm công ty tiền. Hổ thẻn vốn dĩ Lục Dương muốn nói là vẫn được. Lời đến khóe miệng lại đổi giọng. Lại nghỉ ngơi một chút đi thật là dưỡng lão. Lần này công ty tân nhân đạo diễn đều có đạo hí cơ sẽ không cho người, Sẽ không tức giận a sẽ không làm sao có thể. Lục Dương khoát tay cười nói ta tin tưởng công ty sẽ có công ty an bài. Không có người ngoài nói thật. Thật u Vinh. Quy. Quy. Mơ, phương cảnh gật đầu Nằm thảo ngươi khi đó cách lão tử nói cũng không phải như vậy Hiện tại liền chụp một cách tú xuân đao cùng tiếu ngạo Không phải nói chụp không hết hí sao tân nhân đều có hí đạo Ta điểm nào không bằng bọn họ ta vì công ty chảy qua máu Ta vì công ty lập qua công Ta vì công ty Sau 10 phút Vừa lau mặt thượng nước bọt Phương cảnh thản nhiên nói Đạo diễn công việc này là cần lắng đọng cùng linh cảm. Trước đó công ty chúng ta điều kiện không thành thục cho nên mới không dùng ngươi. Thép tốt dùng tại trên lưới đao. Bọn họ tân nhân đạo diễn làm sao có thể cùng so ngươi. Ngươi thế nhưng là chúng ta nam cảnh đầu bài ta nhổ vào có ngươi nói như vậy sao lục dương khí cười. Ta mặc kệ. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cách bàn giao. Không phải ta liền chạy ngươi cũng đã nói ta là đầu bài. Tuổi xuân trôi nhanh a. Thanh xuân cứ như vậy mấy năm. Nuôi dưỡng ở xuân khu người không biết. Qua mấy năm người lão hoa hoàng không có cách nào hấp dẫn người. Nghe được Lục Dương cái thí dụ này, phương cảnh toàn thân run lên. Da gà ngật đắp bò đầy thân. Mấy giây sau cười nói, đồ tốt đều là đặt tại cuối cùng, coi như người khác không đùa. Ngươi cũng không có khả năng không đùa Có cái đại phiến sao cho ngươi Quay đầu Lục Dương hỏi Cái gì đại phiến võ hiệp hắn an hiểu nhất chính là võ hiệp kịch Đối với võ hiệp cũng tình hữu độc chung, Quyền quyền đến thịt Trong thiên quân vạn mã đao hiếm chém giết quả thực là nghệ thuật Thật muốn đi chụp hài kịch mảnh ngược lại không hứng thú Phương Cảnh cười ha ha một tiếng U Vê quy quy, mơ đại phiến đại nhân xem mảnh. Nhìn Lục Dương mặt đen. Phương cảnh thu hồi tươi cười gương mặt chân thành nói. Không ra nói sớm. Đầu tư mời ước trở lên võ hiệp. Có tiếp hay không thật hay giả cũng không trách Lục Dương hoài nghi. Đầu tư mời ước võ hiệp hắn đừng nói gặp qua. Nghe đều chưa từng nghe qua. Này mẹ nó là bao nhiêu tiền lấy ra chụp tú xuân đao có thể chụp mười mấy bộ. Ngươi liền nói có tiếp hay không đi tiếp Lục Dương gật đầu Đồ đần mới không tiếp Mặc kệ phương cảnh nói thật giả Đáp ứng trước lại nói Bất quá ngươi ít nhất nói với ta Một chút nội tình đi Điện ảnh vẫn là phim truyền hình Tên gọi cái gì tuyết trung hãng đao hành Lấy ra thuốc lá Phương cảnh cho Lục Dương một chi Nhóm lửa sau thật sâu Hít một hơi bật hơi Nhất định phải là điện ảnh Không phải chi phí thu không trở lại. Tuyết Trung cùng toàn chức lúc trước mua bản quyền thời điểm nói chính là trong vòng 3 năm khởi động máy. Hiện tại đã đến giờ. Chỉ có toàn chức cao thủ tại quay chuột, Dựa vào mặt mò. Đoạn thời gian trước hắn lại đem Tuyết Trung hắn đao hành bản quyền thời gian hết kéo lại kéo. Đáp ứng năm nay khởi động máy. Lục Dương nhíu mày. Tuyết Trung làm sao lại hoa mời ước đâu? Holy rút đạo diễn tới cũng không hao phí như vậy nhiều. A hai năm qua cải biên rất hấp dẫn, trong đó không thiếu hào chuyện xưa. Phàm là công ty mua bản quyền hắn đều nhìn qua. Tuyết Trung hắn đao hành tự nhiên không ngoại lệ. Bộ này không phải truyền thống võ hiệp, các loại cảnh tượng hoành tráng rất nhiều. ầm ầm có huyền huyến ý tứ, nghiêm ngặt phân chia xuống tới xem như cao võ. Hòa phong mây không sai biệt lắm Các loại một quyền đoạn sơn Một kiếm đoạn sông Mặc dù đặc hiệu quý Nhưng cũng không hao phí như vậy nhiều tiền Mười ức. Quá khoa trương ta muốn đắp một cái thành phố điện ảnh phương cảnh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Tàn thuốc tinh hồng lấp lóe Trong xương khói ánh mắt thâm thúy Địa điểm đặt tại quý tỉnh Chỗ nào ta quen Có nơi đó bộ môn nâng đỡ có thể giảm bớt rất nhiều chi tiêu Tuyết trung ở nơi đó đáp cảnh Chụp xong cảnh điểm lưu lại Về sau chúng ta có cần ngay tài chính mình địa bàn chụp Có thể tiết kiệm rất nhiều tiền Không chụp thời điểm cũng có thể cho người khác mướn chụp Hoặc là bán vé vào cửa Không lỗ Hoa hả bên ngoài có thập đại truyền hình điện ảnh căn cứ Kỳ thật không ngừng Chỉ bất quá này mời cách truyền hình điện ảnh căn cứ là lớn nhất Mỗi một cách đều là 4 cấp A phong cảnh du lịch khu Du khách cùng đoàn làm phim lung lạc không quyết Phương cảnh cần phải làm là như vậy truyền hình điện ảnh căn cứ Nam cảnh chụp kịch mỗi lần đều là thuê người khác sân bãi Đắt đến một nhóm Mỗi ngày 7-8 vạn Lấy quay chụp 3-4 tháng chu kỳ đến xem Một bộ phim chỉ là thuê sân bãi chính là 800 vạn cất bước. Nhân ra cũng mặc kệ ngươi sét đánh trời mưa chụp không chụp, dù sao thuê từ ngày nào bắt đầu tính tiền. Lục Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Xây căn cứ dự định ném bao nhiêu tiền tuyết trung đoàn làm phim dự toán bao nhiêu căn cứ ném 6 ức Phân 2 vị công trình. Kỳ thứ nhất trước kiến cổ điển kiến trúc trục tuyết trung. Thứ hai vị kiến dân nước kiến trúc. Tuyết Trung tham dự diễn viên nhiều Ném bốn ức, Bốn ức lục dương há to mồm Sân bãi tiền không phải bớt đi sao căn cứ là căn cứ Tuyết Trung đặt hiểu quý Đến lúc đó biểu diễn diễn viên nhiều Tiền ít không nhất định có thể mời đến Nói xong phương cảnh đem hắn chuẩn bị mời diễn viên đọc một lần Khói bụi rơi xuống đất Lục dương ngốc trệ Một lát sau mới nói liền ngươi cách này đổi hình Ta cảm thấy bốn ước còn chưa đủ diễn viên cắt xê Phương cảnh niệm đi ra những này diễn viên tên không phải một tuyến minh tinh chính là siêu một tuyến nghệ nhân Còn có ảnh đế thì đế Bốn ước có thể hay không mời đến một nửa người đều là ẩn số Này ngươi cũng đừng quản Người ta sẽ mời đến Quay đầu đem bản kế hoạch cùng kịch bản nhận Như thế nào tạo tuyết trung kiến trúc ngươi cùng công trình sư thương lượng đi Tốc độ làm nhanh lên Tranh thủ cuối năm khởi động máy truyền hình điện ảnh căn cứ chuyện phương cảnh cùng nơi đó bộ môn nói qua Căn bản không tồn tại trở ngại chuyện Một cách đoàn làm phim hơn nhìn người Mỗi ngày ăn uống chi phí chi tiêu là bao nhiêu mỗi tháng chí ít hơn trăm vạn nước chảy Đây vẫn chỉ là một cách đoàn làm phim tương lai tới quay chụp đoàn làm phim nhiều đó mới là kinh khủng. Hơn nữa quay phim cần đại lượng nhóm diễn, có thể cho nơi đó cung cấp rất nhiều làm việc cương vị. Chỉ cần nơi đó chiêu thương dẫn tư cùng du lịch văn hóa của người không phải người ngu đều sẽ đồng ý phương cảnh xây dựng truyền hình điện ảnh căn cứ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 477 thiên chỉ đại nhân văn phòng bên trong. Dương Nịnh nhìn nghề ngoài phương cảnh. Thản nhiên nói. Ngươi năm nay chỉ chụp một bộ phim khó được có nhiều như vậy lão hí cốt hóa hào kịch bản. Vất vả một chút. Bốn bộ nhân vật chính đều là ngươi. Sang năm tất hỏa. Đầu ấp ngươi như thế nào đầu ấp chậm chạp đâu phương cảnh lắc đầu. Bốn bộ hí. Coi như quay chụp tốc độ lại nhanh. Ta này một năm đều phải không ngủ không nghỉ. Quá mệt mỏi hơn nữa thoáng cách đâm bốn hí thực ảnh hưởng chất lượng cùng danh tiếng Công ty không chỉ là ta một người Cũng phải cho những người khác cơ hội Chuyện tốt ta đều chiếm Còn muốn bọn họ làm gì phương cảnh phải làm chính là một nhà không thể phá vỡ truyền hình điện ảnh công ty Chỉ dựa vào hắn một người cũng có thể chống đỡ khởi nam cảnh Nhưng nếu là có ngày hắn không tại hoặc là ngã đâu dương mịch dai hàng Chính là nàng một người tại chống đỡ Hoàn toàn cùng công ty buộc chặt Nàng hỏa Công ty cổ phiếu chứng Đại gia có thể kiếm tiền Nàng thanh danh bị hao tổn hoặc là có nửa điểm chỗ bẩn Cổ phiếu giảm lớn Công ty cứ thua thiệt Nếu có một ngày nàng rời khỏi ngành giải trí hoặc là không đỏ lên Vậy cách này nhà công ty cũng sẽ tùy theo đóng cửa Nam cảnh xưa nay không là phương cảnh một người Như vậy nhiều nghệ nhân cùng đạo diễn Bọn họ đều phải phát triển Sau đó liên tục không ngừng cho công ty đưa vào máu Đem cách này công ty nuôi lớn Để nó không dựa vào nghệ nhân có thể tự mình vận hành Dương Ninh thở dài Ta biết ngươi suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi Nhưng ba bộ nhân vật chính cơ hội cứ như vậy từ bỏ cũng quá đáng tiếc Bao nhiêu người cầu còn không được Viên mãn thì thua thiệt Có đôi khi quá tốt rồi cũng không nhất định là chuyện tốt. Dối cái lưng mệt mỏi. Phương Cảnh đứng dậy. Ta đều đến nước này. Lại đỏ còn có thể đỏ đi đến nơi nào tiền cũng mấy đời dùng không hết. Là thời điểm nên làm chính mình thích chuyện. Cười hắc hắc, Phương Cảnh đến gần dương nịnh tỉ như tạo cá nhân cái gì. Ba tháng. Xuân về hoa nở. Nghỉ đông kết thúc. Phương hồi thành thành thật thật đi học. Công ty tiếp tục vận chuyển. Phương cảnh còn lại là chạy chuyến quý tỉnh. Đem truyền hình điện ảnh căn cứ tài chính chuyển chứng thực. 6 cái ước đầu tư. Đây không phải số lượng nhỏ. Nam cảnh tài khoản rất nhiều đều là bất động sản. Mới kịch quay trục tài chính đều là cầm hồng hải hành động cùng thám tử phố hoa phòng bán vé chia chụp Xây dựng truyền hình điện ảnh căn cứ tài chính hắn chuẩn bị phao cổ bộ hiện một bộ phần tiền tới lớp. Đây chính là đưa ra thị trường công ty chỗ tốt. Tài chính chủ bị đơn giản. Thứ hai giữa chừng. Làm xong việc sau Phương Cảnh đi vào thành đô. Hứa Ly chỗ ở. Cửa sắt hờ khép nửa mở. Trích đối diện trên đường. Quầy bán quà vặt bên trong một cái lão đầu nằm tại trên ghế trúc nhắm mắt ngủ. Lắc đầu thu hồi ánh mắt. Phương Cảnh đẩy cửa vào. Cửa sắt phát ra kéo kẹt chói tai âm thanh. Viện tử góc lá khô một đống thật lâu không ai quét dọn. Nguyên bản hắn làm đình nghỉ mát đều dài rêu, nhìn ra được, phương hồi đi sau hứa lịa không thế nào ở nơi nào nghỉ ngơi. Đi thẳng tới lầu bốn, cửa không khóa, hứa lịa dựa bàn làm việc. Cốc cốc cốc hứa lão sư. Bận biểu đâu ổ ngươi như thế nào có thời gian tới mau vào. Ăn cái gì không? Phương hồi đâu thấy hứa lịa đưa đầu thượng một chút tóc trắng. Phương cảnh đáy lòng bi. Gượng cười nói. Phương hồi các nàng khai giảng. Chính đọc sách đâu rồi? Qua một thời gian ngắn ta làm nàng trở lại thăm một chút ngươi. Không có việc gì. Nàng năm nay cao tâm, Học nghiệp quan trọng. Lần này ngươi trở về ở vài ngày chỗ không được bao lâu. Buổi chiều muốn đi. Thấy trên bàn sách tất cả đều là các loại văn kiện. Không có dí vãng sách bài tập. Phương Cảnh hỏi. Hứa lão sư. Ngươi không có dạy học sao vị trí này hắn quá quen thuộc. Trước kia đọc sơ chung thời điểm không ít tới. Bàn bên trên vĩnh viễn không thể thiếu các loại bài tập là bài thi. Hắn còn giúp sửa đổi những bạn học khác bài tập. Cho Phương Cảnh rót tốc nước. Hứa lị cười nói. Từ chức. Thắt lưng. Nhiều chạm điểm thời gian liền đau. Xét dạy xuống dạy hư học sinh. Hiện tại một lòng xử lý ngân sách hội chuyện Trộm nhẹ nhóm Nhìn bàn đọc sách bên trên thật dày văn kiện Phương cảnh nhếu mày người này nào có nửa điểm nhẹ nhóm bộ dáng Làm việc mặc dù trọng yếu Nhưng thân thể cũng không thể đổ Một hồi ta làm cho người ta giúp ngươi an bài điểm nhẹ nhóm chuyện đi Không cần Ngươi chớ có nhiều chuyện Hiện tại ta cảm thấy mỗi ngày đều thực phong phú Ngân sách hội trợ giúp càng nhiều người ta càng cao hứng Ai mỗi khi nhìn những cái đó bởi vì không có tiền mà liền mất đi đọc sách cơ hội hài tử Ta liền nghĩ đến lúc trước ngươi Nếu là ngươi không có bỏ học Hiện tại cũng nhanh tốt nghiệp đại học Đáy lòng khe khẽ thở dài Phương cảnh khẽ cười nói Được thôi Ngươi muốn vội liền bận biểu Nếu là có cái gì khó xử nhớ rõ nói Tuyệt đối đừng nghẹn Biết Ta lại không ngốc giữa chưa Phương cảnh tại hứa lịa nhà bên trong ăn cơm chưa Bữa tiệc bên trong Tại lập hải âm nhạc trường trung học Phụ thuộc làm lão sư chuyện nói Hứa lịa thực cao hứng Làm hắn hào hào giáo Còn truyền thủ một ít đối phó Nhịp ngầm gây sự học sinh phương pháp Buổi tối Phương cảnh gọi điện thoại cho ngân sách hội Để cho bọn họ cho hứa lịa Chiêu người phụ tá Khai giảng thứ hai tuần Phương cảnh lần nữa đi vào lập hải âm nhạc trường trung học phụ thuộc lên lớp. Vừa tới trường học liền nhận nhiệt tình hoan nghênh. Một đống học sinh vây quanh hắn. Bị thầy chủ nhiệm giống lên vài tiếng hậu học sinh mới tản ra. Bất quá không đi. Mà là xa xa ở phía sau đi theo. Tốt nghiệp ban phòng học. Phó tiểu đường cuối đầu tại thật dày vở viết đồ vật. Bạn cùng phòng đoạn thanh tuyết vội vã chạy tới không ngừng giao nàng cánh tay. Tiểu đường Tin tức mới nhất Phương cảnh đến rồi Ngươi nói hắn sẽ dạy cách nào ban có khả năng hay không Là chúng ta bất quá coi như không phải chúng ta cũng không cần chặt Nếu như là cấp thấp Ta đây liền lưu ban Năm nay không tốt nghiệp Vô lại cũng vô lại hắn một năm Đại tỷ, Ngươi có tải nghe sao còn tại viết kịch bản đâu Cái đồ chơi này có cái gì tốt viết Mỗi ngày viết Ngày ngày viết Ngươi đều nhanh nhập ma khẽ nhà khẩu khí, phó tiểu đường ngẩn đầu, ánh mắt kiên định. Đây là bản cung suốt đời tâm nguyện, nhất định phải tại trước khi tốt nghiệp làm xong. Kia phương cảnh giáo cách nào ban ngươi cũng không quan tâm nha hai ngày trước ta que chát hỏi qua hắn. Hắn nói lớp chúng ta à loại đại sự này ngươi thế mà không cùng ta nói đoạn thanh tuyết kém chút nhảy dựng lên. Kích động nói, lần này quá tốt rồi. Ta không cần lưu ban. Cửa ra vào. Dạy ra tiếng vang lên. Phương Cảnh một tay cắm ở túi to. Một cái tay cầm nghề nghiệp kiếp sống quy hoạt này quyển sách đi vào. Các bạn học tốt Phương Lão Sư. Ngươi là dạy cho chúng ta sao nhìn học sinh chờ mong ánh mắt. Phương Cảnh cười nói. Ta nói đi nhầm các ngươi tin sao. A Phó Tiểu Đường ngồi hàng thứ nhất. Bàn bên trên kịch bản tịch thu. Phương Cảnh thấy thế đi lên trước cầm lên nhìn một chút. Này đều mấy tháng còn không có viết xong a, Người này cách thức. Mặt đỏ lên. Phó tiểu đường ập úng nói. Nhanh. Nhanh nàng sẽ không viết kịch bản. Căn bản không biết như thế nào viết. Cũng may nhìn qua mấy quyển me vi xue tiểu thuyết. Này phần kịch bản toàn bộ hành trình dựa theo tiểu thuyết bộ dáng viết. Phương Cảnh nhìn thấy chương một. Nhìn không được khóe miệng giật một cái Lật qua nhìn mấy chương cảm thấy rất có ý tứ Bất quá này tiểu Kịch bản như thế nào khá quen phó tiểu đường Đây là chính ngươi viết đúng a không có tham khảo cái gì không có Bên trong chuyện xưa cùng nhân vật đều là lớp chúng ta cùng sát vách Tây Dương ban Phương cảnh sạm mặt lại Vậy cách này thiên chỉ đại nhân là trường hợp các ngươi vị nào khổ khổ khổ cuối đầu ho nhẹ Phó tiểu đường không nói chuyện. Thiên chỉ đại nhân. Đây là nhân vật chính. Chuyện xưa cổ điển nhạc khí ban lớp trường. Đánh đàn tranh phi thường lời hại. Ngoại hiểu thiên chỉ. Nghe được phương cảnh lời nói. Lớp học học sinh cười ha ha. Đoạn thanh tuyết nín cười nói. Phó tiểu đường ngoại hiểu chính là thiên chỉ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 478 thể thao điện tử tuyển thủ khách mời lão sư. Chính ta làm nhân vật chính làm sao vậy? Không được sao đỏ lên mặt. Phó tiểu đường dương lên cổ nói. Ai thứ nhất bản chính mình không phải nhân vật chính. Nàng không có đem nhân vật chính sẽ làm cho phó tiểu đường. An bài một cái xoái khí nam chính bá đảo tổng giám đốc coi như đủ ý tứ. Không có việc gì. Thực có thể phương cảnh cười khẽ. Ngươi xem qua một cái gọi lấp lóe thiếu nữ điện ảnh sao lấp lóe thiếu nữ đây là điện ảnh tên sao thấy phó tiểu đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Không giống như là làm bộ. Phương cảnh lấy điện thoại di động ra chính mình lục xoát. Vừa mới hắn sở dĩ hỏi phó tiểu đường có hay không tham khảo. Đó là bởi vì câu chuyện này cùng kiếp trước hắn nghe qua một bộ phim rất giống. Lấp lóe thiếu nữ chính là kia bộ phim tên. Nói cũng là trung tây nhạc khí B Cả Bên trong cũng có một cách nữ hài tên gọi thiên chỉ đại nhân Phương cảnh chưa hoàn chỉnh nhìn qua lấp lói thiếu nữ Năm đó chỉ là tại trên mạng soát đến mấy cái đoạn ngắn Đối với bộ phim này không hiểu nhiều Cho nên vừa nhìn thấy phó tiểu đường chuyện xưa nhìn quen mắt Thật đúng là không có lục soát lấp lói thiếu nữ Không có bất kỳ cái gì tin tức Phương cảnh ánh mắt chớp lên Đối với phó tiểu đường cười nói. Chuyện xưa không sai. Tiếp tục tiếp tục viết đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta sẽ viết xong được đến cổ vũ. Phó tiểu đường cười trọng trọng gật đầu. Trước đó vì viết câu chuyện này. Không ít bị đồng học chế giễu Xem ra vẫn là phương cảnh tuổi nhãn biết châu. Anh hùng sở kiến lược đồng được rồi. Nhanh lên khóa. Đại gia đem nghề nghiệp kiếp sống quy hoạt này quyển sách lấy ra. Đang đi học phía trước ta muốn hỏi hỏi đại gia. Tới gần tốt nghiệp. Các ngươi là đi cao đẳng học phủ tiếp tục đào tạo sâu vẫn là ra công tác xã hội đương nhiên là đi học tiếp tục là ra xã hội quá sớm. Ta ngược lại thật ra muốn lên ban kiếm tiền. Bất quá ta cha mẹ không đồng ý. Thế nào cũng phải làm ta đang học mấy năm. Âm nhạc trường trung học phụ thuộc tốt nghiệp cũng tìm không thấy hảo làm việc. Chúng ta này hành nhập môn dễ dàng tinh thông khó. Chỉ có thể nấu cái thành tích cao. Dưới đài. Phó tiểu đường bạc nhãn. Lão sư. Ngươi vẫn là thay đổi cái vấn đề đi. Tới này đọc sách gia đình điều kiện không sai. Ai sẽ 17-18 tuổi liền ra xã hội. Các nhà cha mẹ đều đem tương lai 7-8 năm đường đi sắp xếp xong xuôi. Phương cảnh mật cười Cũng thế Nhà nghèo hải tử có mấy cái có khả năng dương cầm đàn vi ô lôn cao học phí và nhạc khí chính là một bút không nhỏ chi tiêu Hiện tại hắn biết vì cái gì trường học sẽ đem nghề nghiệp kiếp sống quy hoạch cái từ khóa này giao cho hắn Căn bản không có trông cậy vào hắn giáo cái gì Những hải tử này tương lai đã sớm định được rồi Vậy được, chúng ta liền tâm sự tương lai nghề nghiệp quy hoạch coi như các ngươi lại thế nào đào tạo sâu tương lai cũng Phải đi làm Tan họp, phương cảnh đơn độc đem phó tiểu đường gọi vào văn phòng Phương lão sư, phó tiểu đường là phạm sai lầm sao trông thấy hai người đi vào, nhạc tính hỏi Không có, có chút việc tư tìm nàng tâm sự Phương cảnh quay đầu đối với phó tiểu đường nói Ở đây ngươi hẳn là do ta quen Cũng không cần tự mình rót nước cho ngươi đi hì hì. Không cần. Nhạc lão sư. Ngươi cà phê còn có hay không cho ta một chi thôi. Nâng nâng thần tiểu hài tử uống ít một chút nhạc tính tiếu tiếu. Theo ngăn kéo lấy ra một chi nhanh tan cà phê cho phó tiểu đường. Nhạc tính cùng học sinh quan hệ rất tốt. Thường xuyên có thể đánh thành một mảnh. Phó tiểu đường là hội trưởng hội học sinh. Không ít cùng trường học lão sư liên hệ. Rất quen thuộc Người ít thời điểm nói chuyện cũng không biết lớn nhỏ Phương lão sư muốn hay không cảm ơn Ta uống nước liền tốt Nhìn phó tiểu đường không biết từ chỗ nào tìm đến một cách cách ly Phương cảnh khóe miệng giật một cái Không sai biệt lắm được rồi Một hồi ngươi còn phải đi học Không có việc gì Ta tới văn phòng có giải quyết việc công Lớp học đồng học đều trông thấy Này tiết khóa không đi đều vô sự cả phê hương khí bốn phía Phó tiểu đường dế ngồi tử nhẹ nhàng thổi một ngủm Tiếp tục nói Đúng rồi Phương Lão Sư Ngươi tìm ta có chuyện gì tới Phương Cảnh Chàng diện này không biết còn tưởng rằng nàng là trường học lãnh đạo Ta nói ngắn gọn Ngươi viết không sai Bản quyền ta đặt trước Cái biên kịch bản chuyện ta phụ trách Quay đầu chúng ta chụp thành điện ảnh. Giá tiền thương lượng là được. a nâng cách lị. Phó tiểu đường có chút mộng, Nàng kịch bản chỉ viết 4-5 vạn chữ. Cách này bán bản quyền rồi còn đóng phim ý của túi ông không phải tại rượu. Phương cảnh sẽ không là đối nàng có ý đồ gì à, chính mình là theo vẫn là theo đâu hảo xoắn suýt nha. Một bên nhạc tính nhìn không được mở miệng dò hỏi Một fan dài sau xem như biết tiền căn hậu quả lập tức hâm mộ Phương cảnh là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc Bản thân giá trị trăm út Tùy tiện để lọt ít tiền đủ các nàng vất vả mấy đời Việc này ngươi không vội mà trả lời ta Về nhà cùng cha mẹ thương lượng xong Không có bọn họ gật đầu ký tên Ta cũng không dám muốn ngươi Còn có cái gì nghi vấn sao lão sư Nhân vật chính là ta diễn sao nếu như là ta Ta không muốn bản quyền phí Cũng không cần cát xê Phương cảnh cười uống một hớp nước Ngươi cái này đẳng cấp còn không gọi cát xê Hơn nữa ta cũng không kém ngươi chút tiền ấy Cái kia nhân vật chính Nhân vật chính ngươi diễn Mặt khác vai phụ cũng là trường học học sinh diễn Về nhà cùng cha mẹ hảo hảo thương lượng đi Việc này không kịp. Như thế nào cũng phải tại các ngươi cuối kỳ khảo kết thúc lại an bài. Được rồi giao cho ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi lấp lóe thiếu nữ. Đây là một bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Phương Cảnh không muốn dùng chuyên nghiệp diễn viên. Sân bãi cùng diễn viên ngay tại chỗ lấy tài liệu. Trực tiếp dùng trường học cùng học sinh. Quay chụp thiết bị mấy đại ca mê ra liền ốt. Hơn nữa lúc này hắn muốn chính mình làm đạo diễn Qua đem nghiện, Đầu tư mấy trăm vạn Cho là chơi đùa Thua lỗ cũng không có gì uy chuyên nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ cách này ý nghĩ cũng không tệ Vừa rời đi trường học Phương cảnh tiếp vào dương dương điện thoại Hắn dự định tài toán chức cao thủ xem ghé mấy cái chân chính thể thao điện tử tuyển thủ khách mời Nhưng tìm không thấy người Làm phương cảnh hỗ trợ Toán chức cao thủ nói chính là thể thao điện tử đại thần Diệp Tu Rời đi câu lạc bộ sau ngóc đầu trở lại chuyện xưa Mặc kệ là cùng phim truyền hình Chủ đánh chính là trẻ tuổi người xem Rất hòa. Không thể nghi ngờ Dương Dương muốn chính là nếu có một ít trong cuộc sống hiện thực thể thao điện tử đại thần khách mời Hiệu quả kia có thể hay không càng tốt hơn Được, khí chức vỗ, người ta cho ngươi tìm Cúp điện thoại, phương cảnh tìm kiếm danh bà, gọi một cách khác điện thoại. Không nói trước dương dương là toàn chức cao thủ người đầu tư một trong. Chỉ là ý nghĩ này bản thân liền không có vấn đề. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Hơn nữa tìm mấy cái thể thao điện tử đại thần khách mời hẳn không phải là việc khó gì. Ma độ. Cách nào đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Tóc dài sóng vai. Mặt hơi mập người trẻ tuổi một bên ăn ốt nước ngọt phấn một bên trực tiếp chơi ga me. Các vị huynh đệ. Đừng hốt hoảng Tẩu vị tẩu vị. Đánh không đến ta. Ai? Này không là tốt rồi đi lên sao? Trở về tháp hạ ăn dược. Năm thảo. Vượt tháp giết ta. Cấu mạng. Cấu mạng may mắn. Đuổi không kịp ta. Một bộ linh hoạt tẩu vị hoàn mỹ tránh đi. Kế tiếp chính là ta tàn huyết phản sát thời điểm. Túc túc túc túc. Trương phân phương đang chuẩn bị ấm hạ kỹ năng. Điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện phương cảnh. Ngay tải ngây người một lúc công phu. Nháy mắt bên trong đen màn hình. Phục sinh đếm ngược 40 giây. Ta đi đại ca. Điện thoại này tới chính là thật kịp thời. Các vị. Có chút việc. Phương cảnh gọi điện thoại. Chậm chế vài phút. 666. Lý do này biên tốt. Còn phương cảnh điện thoại cho ngươi. Có thể lại giả điểm sao khổ khổ ta cũng lui trước. Nước đồ ăn lão sư gọi điện thoại cho ta. Tiểu mã ca tin cho ta hay, làm ta trả tiền triệt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 479 thể thao điện tử tuyển thủ đến hoành điếm đi đến toilet. Chương phân phương nghe điện thoại. Hắn cùng phương cảnh quan hệ chỉ là bằng hữu bình thường. Chưa nói tới bao sâu giao tình. Những năm gần đây theo phương cảnh càng ngày càng đỏ. Giữa bọn hắn liên hệ càng ngày càng ít. Trước kia ngẫu nhiên còn tại cùng một chỗ chơi ra me. Đằng sau loại cơ hội này không nhiều. Đến hiện tại chỉ là ăn tết gửi nhắn tin lẫn nhau chào hỏi. Ăn tình dùng một lần thiếu một lần. Vì duy trì này đoạn tình cảm. Hắn trên cơ bản không có chủ động tìm Phương Cảnh. Phương Cảnh có việc cũng sẽ không tìm hắn hỗ trợ. Phương Cảnh có thể gặp được phiền phức. Bán hắn hắn đều giúp không được gì. Lần này Phương Cảnh điện thoại tới khẳng định không phải tìm hắn ăn cơm uống trà như vậy đơn giản. Bản thân giá trị trăm ức tổng giám đốc. Nào có này thời gian dối. Cũng không biết là chuyện gì. Đại tiên. Không có quấy rầy ngươi trực tiếp a không có việc gì Vừa mới chuẩn bị xuống phát Ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta lập tức đến sân bay Thời gian không nhiều Phương cảnh đem toán chức cao thủ cần mấy cái thể thao điện tử Đại thần khách mời chuyện nói Trương phân phương trà trộn này hành thời gian không không ngắn Mặc dù không phải tuyển thủ chuyên nghiệp Nhưng giao thiệp rộng Nhận biết nhiều người Không có lập tức trở lại Nghĩ một lát trương phân phương mới nói Ngươi cần gì đẳng cấp bao lớn tuổi tác Nam hay nữ vậy Ta cho ngươi hỏi một chút Nhưng ta không dám 100% đánh cược Đẳng cấp đẳng cấp không quan trọng cũng không phải là thi đấu Phương Cảnh bật cười Đoàn làm phim muốn chính là diễn viên Đẳng cấp không có tác dụng gì Chủ yếu là nhân khí cao Tốt nhất là cầm qua vô địch thế giới cái loại này Đương nhiên Kỹ thuật chủ bá cũng được Dù sao càng ra châu càng tốt Chờ ta ngấm lại a Hai năm qua nóng nhất thể thao điện tử Có thể đạt tới thế giới tương tự thi đấu chỉ có liên minh huyền thoại Hoa hạ cầm qua vô địch thế giới đội ngũ không ít Vẫn còn đang đánh thi đấu khẳng định không mời được Giải nghệ ngươi thấy được không yên tâm Bọn họ hiện tại cũng tải làm trực tiếp nhân khí thực cao Có thể phương cảnh gật đầu Chầm giọng nói Nhân số nói tới bốn cái Hai nam hai nữ nhan giá trị cao điểm Dù sao cũng là chụp phim truyền hình Lý giải một chút nhan giá trị cao Kỹ thuật chủ bá trương phân phương nhãn tình sáng lên Người này nói không phải ta sao Ta miễn phí khách mời muốn hay không phương cảnh cười Có thể Người đem người làm ra Ta cho an bài phần diễn thu bao tải trên người ta, trong một ngày cho ngươi hồi đáp. Nếu như phương cảnh muốn chính là còn không có giải nghệ vô địch thế giới đội ngũ trương phân phương không dám hứa chắc. Nhưng giải nghệ hỗn trực tiếp ngành nghề chính là vì kiếm tiền. Cùng Dương Dương loại này đại minh tinh cùng nhau chụp kịch. Truyền ra sau đối với bọn họ danh khí cũng có chỗ tốt. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Đối với người nào đều có chỗ tốt. Nguyện ý không ít người tới. Hơn nữa hắn làm người trung gian hỗ trợ đáp cầu sắt mối Mặc kệ là phương cảnh cùng thể thao điện tử đại thần đều phải nhận hắn tình Cút điện thoại Trương phân phương trở lại phòng phát sóng trực tiếp Ngượng ngùng Nhà ta vượng tài xảy ra chút chuyện Tâm thái băng Hôm nay trước hết mời già Ngày mai nghỉ ngơi một ngày Cho đại gia hút hai đợt lễ vật cho là bồi lễ Mấy phút đồng hồ sau Hạ phòng phát sóng trực tiếp. Trương Phân Phương lập tức gọi điện thoại người liên hệ. Trung gian chuyển mấy vòng sau rốt cuộc cầm tới thể thao điện tử đại thần điện thoại. Hắn cùng nhân ra không quen. Trong cuộc sống hiện thực chưa thấy qua. Chỉ là tất cả mọi người tại cá mập bình đại trực tiếp. Cách màn hình sơ giao. Hai ngày sau, một chuyến năm người đáp thượng tiến về phía trước hoành điểm máy bay. Thoạ! Không hổ là thập đại truyền hình điện ảnh căn cứ. Những này cổ trang thật xinh đẹp. Như là xuyên qua thời không. Chờ đi thời điểm ta đến mua một bộ mang đi. Tới tới tới. Đem hành lý buông xuống. Chúng ta tới trước chương tự chụp. Đừng có dùng điện thoại di động. Tiểu thương. Ngươi không phải mang máy ảnh sao chờ một chút a Lập tức lấy ra. Gọi tiểu thương nữ hài theo túi bên trong lấy ra máy ảnh. Đối với một người đi đường nói Đại thúc ngươi tốt Có thể giúp chúng ta chụp chương chiếu sao Cám ơn có thể Các ngươi là tới làm nhóm diễn sao Thấy đám này xoái ca mỹ nữ Mới vừa tan tầm đại thúc hỏi Đúng a Chúng ta là tới làm diễn viên Tiểu thương ngọt ngào cười Sau đó bày một cách vô xe Các nàng 5 người cũng không phải khách Tới xuyên toàn chức cao thủ nha Mặc dù đều là nghĩa vụ biểu diễn Không muốn tiền Có lẽ là thấy Mỹ nữ sinh lòng hào cảm Đại thúc chụp xong chiếu nhiều lại nhảy vài câu Thứ ba thứ sáu đi công đoàn diễn viên làm diễn viên chứng nhận Thêm nhóm sau mỗi lúc trời tối 8 giờ đến 10 giờ là báo hí thời gian Đừng chủ vạn hào khách Sạn tìm nhà thanh niên lứa quán ở là được Một tháng 4500 năm trăm, không quý Đem máy ảnh giao cho tiểu thương Nhìn đám này hưng phấn người trẻ tuổi Đại thúc muốn nói lại thôi Mấy giây sau nói Này hành khó thực hiện Nếu như các ngươi tới chơi Qua mấy ngày liền đi đi thôi Quần chúng diễn viên Nhóm đặc biệt Tiểu đặc biệt Bên trong đặc biệt Đại đặc biệt Nhân vật Vai phụ Nhân vật chính Trung gian mỗi một cái giai cấp đều là hồng câu Muốn ra mặt quá khó khăn Cám ơn chúng ta biết Lấy điện thoại di động ra. Trương Phân Phương gọi điện thoại cho toán chức cao thủ đoàn làm phim đạo diễn. Bao ăn ở. Đây là Phương Cảnh nói. Bọn họ cũng không thể chủ lữ quán. Chưa được vài phút. Một cố thương vụ ra. Lái xe cầm trên điện thoại di động ảnh chụp nhìn thoáng qua. Xin hỏi là tiểu cùng Trương Lão Sư. Đúng đúng đúng là chúng ta. Lần đầu tiên trong đời bị người gọi lão sư trương phân phương không hiểu còn có chút kích động. Những người khác còn tốt, chính là tiểu thương bị này thanh lão sư gọi có chút khó chịu. Ta là toàn chức cao thủ đoàn làm phim lái xe, mời lên xe, ta mang các ngươi đi khách sạn. Khách sạn nghỉ ngơi sáng sớm. Buổi chiều năm người đi vào đoàn làm phim. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Nửa đường trương phân phương còn chụp không ít nữ minh tinh ảnh chụp. Mở rộng tầm mắt. Là vĩnh sướng đem kịch cho mấy người. Đây là các ngươi lời kịch. Không nhiều. Một hồi tẩu vị sẽ có nhân giáo các ngươi. Quay phim rất đơn giản. Đừng khẩn trương là được. Bất quá các ngươi đều là đại chủ phát. Điểm ấy ta không lo lắng. Trong năm người nếu phong trước đó là tuyển thủ chuyên nghiệp. Giải nghệ lúc sau liền gia nhập trực tiếp hàng ngũ hắn tại đánh nghề nghiệp thời điểm cũng từng thu được rất nhiều vinh dự. Chờ nhiều cái quán quân vinh dự ra thân. Chủ bá tiếu tiếu đã từng là nước phục đề nhất kiếm thánh. Lạc hâm nàng trước kia đảm nhiệm qua thành đô đài truyền hình song ngữ chủ trì. Vẫn là liên minh huyền thoại nghề nghiệp thi đấu phòng tròn người chủ trì. Tại năm đó cũng là mê hoặc rất nhiều người xem. Lơ. Bê. Lơ. Hoàn toàn xứng đáng hoa đán. Tiểu thương là phi thường sớm tuyển thủ chuyên nghiệp. Khởi đầu qua nữ tử chiến đội. Tại năm 2008 thời điểm còn đảm nhiệm thế vận hội mùa hè ngọn đuốc truyền lại tay. Kinh nghiệm của nàng còn bị đổi thành bộ thứ nhất liên quan tới thể thao điện tử điện ảnh. Ngoại trừ trương phân phương. Còn lại bốn người tại thể thao điện tử trong vòng đều là nhân vật phong vân. Cách này đổi hình xem như lớn. Mấu chốt mấy người nhan giá trị đắt là thể thao điện tử vòng đỉnh phong Lại muốn danh khí cao Lại muốn nhan giá trị cao Vì phương cảnh yêu cầu này Trương phân phương trên cơ bản đem vòng bên trong tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn một lần Tiểu thương cùng lạc vận người đẹp vóc người đẹp Danh khí cũng đủ đại Tiếu tiếu cùng nếu phong mặc dù không có hắn xoáy Nhưng tổng hợp xuống tới cũng chắc vá Mấy người lời dịch không nhiều Một hồi liền đọc xong Lạc vận trông thấy dương dương Lập tức buông xuống kịch bản đi muốn ký tên cùng chụp ảnh Tới phía trước nàng thế nhưng là đáp ứng phấn ti Đáng tiếc phương cảnh không đến Không phải như thế nào cũng phải chụp cách mười mấy hai mươi chương trương lão sư tốt Mời đến bên này ta cho ngươi trang điểm Thở trang điểm gọi lại trương phân phương Đừng, đừng gọi như vậy Ta có chút chịu không nổi Theo vào tổ đến hiện tại, hắn nghe thấy mấy chục thanh lão sư. Hơn nữa đoàn làm phim nhân viên công tác phục vụ còn tốt đến một nhóm. Tư vinh tâm được đến đại đại thỏa mãn. Chẳng trách như vậy nhiều người tương đương diễn viên vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 25 chương 480 tháp trải lão đại phòng trang điểm. Mấy tương lai khách mời thể thao điện tử tuyển thủ lần lượt trang điểm. Thay đổi sạch sẽ gọn gàng trang phục. Kính mắt cùng tóc già Trương phân phương diễn chính là một cái thi đấu trong lúc chiến đội đội viên phần diễn rất ít Mấy cái ốm kính Lời kịch bảy tám câu Tiếu tiếu cùng lạc vận diễn chính là người chủ trì Tại diệp tu đợi người thời điểm tranh tài một bên giải thích Nếu phong cùng tiểu thương còn lại là đánh xì dầu người qua đường A chiến đội đội trưởng Phân phút ốp lai cái loại này Thấy còn có hơn phân nửa giờ mới bắt đầu Trương Phân Phương nhàn dối nhàm chán. Đến ven đường tìm ngồi sổm một cái tiểu tử nói chuyện phiếm. Bọn họ đều là nhóm diễn. Một hồi phụ trách làm khán giả. Huyên đệ. Các ngươi một ngày này có thể kiếm bao nhiêu tiền đại tiên ngươi cũng tới ta là ngươi fan. Có thể chụp kiểu ảnh sao mặc dù cùng bình thường dầu mỡ tóc dài khác biệt. Quần trúc tiểu tử vẫn là một chút nhận ra Trương Phân Phương. Không có cách này trương trường trường mặt tại chủ bá giới cũng là phần độc nhất. Ngươi không phải nói nhà bên trong có việc. Xin phép nghỉ mấy ngày sau làm sao tới quay phim rồi khổ khổ huynh đệ. Này không quan trọng. Ta chính là tới chơi chơi. Khó được ra tới một chuyến. Không nghĩ tới gặp được phấn ti. Còn bị tại chỗ lộ tẩy. Trương phân phương ra mặt dù dày cũng có chút xấu hổ. Các ngươi ở đây làm nhóm diễn cát c thế nào có thể chắc bụng sao bình thường chơi vui hay không cát c nhóm diễn tiểu tử xứng sờ. Sau đó cười nói. Chúng ta nhóm diễn không gọi cát c Kia là đại đặc biệt trở lên đãi ngộ. Thấy trương phân phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiểu tử cho hắn phụ cập hoành điểm diễn viên đẳng cấp. Đem nhóm diễn. Nhóm đặc biệt. Mời riêng. Nhân vật. Vai phụ. Nhân vật chính nói một lần Ta cho ngươi nói Chúng ta ký túc xá có cái ca môn chính là bên trong đặc biệt Lộ mặt có lời dịch Một ngày ba trăm Khó được tại thần tượng trước mặt nói khoác tiểu tử tự hào Không biết còn tưởng rằng cái kia bên trong đặc biệt là hắn Trương Phân Phương nói Vậy ngươi nói ta loại này thuộc về mời riêng sao bình thường có thể cầm bao nhiêu tiền một ngày Ngươi là đại đặc biệt Có thể có lộ mặt cơ hội cùng lời dịch. Quần áo cũng đã làm tỉnh. Ngày kế 6700 trăm. Cùng ngươi cùng nhau tới người chủ trì cùng mỹ nữ liền lời hại. Bọn họ là nhân vật. Mỗi ngày 2000 ngàn bước. Như vậy nhiều chương phân phương há to mồm. Hắn một ngày đánh trực tiếp mệt gần chết đều mới mấy ngàn khối. Nhưng diễn viên bên trong chỉ là một cách nho nhỏ nhân vật liền có thể đỉnh hắn một ngày thu vào. Phải biết. Hắn tải cá mập bình đài bên trong đã thuộc về đỉnh tiêm kia một túm chủ bá Nhưng đoàn làm phim bên trong loại tiểu nhân vật này bó lớn Càng không muốn là vai phụ Đoán chừng mỗi ngày đều hơn vạn Ta nói chính là một ngày, không phải một trận Nhóm diễn tiểu tử cười khổ Hắn biết đại tiên khẳng định là hiểu lầm Chúng ta này hành càng lên cao kiếm tiền càng nhiều Càng nhẹ nhóm Bất quá tham dự nhiều người cạnh tranh cũng đại. Không thể so với các ngươi trực tiếp nhẹ nhóm. Cũng không biết tên vương bát đàn nào báo cáo. Ra đi ô hạn quỷ lệnh sau hoành điếm không quá khởi sắc. Thường xuyên không có hí trục. Trước kia làm nhóm diễn là thật kiếm tiền. Một tháng bảy tám ngàn dễ dàng. Hiện tại nhóm diễn một ngày năm mươi. Tám giờ chế. Vượt qua một giờ phủ cấp năm khối. Xuống nước. Diễn tử thi. Năm bùn, cởi quần áo thêm mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Cởi quần áo trương phân phương tinh thần tỉnh táo. Nữ diễn viên cũng cởi sao tiêu chuẩn lớn không lớn cười hắc hắc. Tiểu tử nói, nam diễn viên cởi ai xem. Loại này đặc quyền đương nhiên là nữ nhóm diễn mới có. Tiêu chuẩn các loại đều có. Nửa người, lộ nội tạng không phải cái gì mới mẻ sự. Chủ yếu xem cho bao nhiêu tiền. Đừng nhìn công việc này tổn thương tự tôn Rất nhiều người muốn đoạt lấy Ta liền biết hoàng điếm có một nhóm người đặc biệt làm cây này Quần áo cởi một cái Mười mấy phút chụp xong Mấy trăm khối tới tay Các nàng một ngày chạy mười cái đoàn làm phim Một tháng 7 tám vạn Không thể so với thành phố lớn bạc lính thấp Trương phân phương tầm mắt mở rộng Không nghĩ tới còn có này đó nổi tình Tiếp tục hỏi, nghe nói chỉ cần xinh đẹp, trèo lên đạo diễn sau liền có thể diễn vai phụ nói nhảm đạo diễn lại không ngốc, tiểu tử thản nhiên nói, có thể làm đạo diễn không có mấy cách là kẻ ngu, làm sao có thể vì tạm thời thoải mái tùy tiện bỏ vào người vào tổ, nói cho cùng bọn họ cũng là làm vốn liếng lão bản làm công, làm được không tốt hơn mặt đồng dạng xào hắn cá mực, ngủ cùng cái gì không phải là không có nhưng nhiều nhất vứt cách mời riêng vài câu lời kịch cách loại này đối với kịch bản ảnh hưởng không lớn máy hát vừa mở liền thu lại không được trương phân phương đang chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp bên kia trận vụ bắt đầu thúc người muốn bắt đầu quay chuột huyên đệ một hồi đừng đi buổi tối ta mời ngươi ăn cơm a ngươi cho ta hảo hảo nói một chút ma đội phá băng hành động đoàn làm phim nghiên thảo hội Theo quay chụp đến ánh đèn đảo cụ, đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Hơn trăm người tập hợp một chỗ. Phá băng hành động là một bộ chân thực vụ án cải biên. Năm 2013, cấm độc điển hình bác xã thôn một tổ bị bưng. Cảnh sát xuất đồng hơn một trăm cây hành động tổ. Mấy ngàn người võ trang đầy đủ súng lục cùng nhau tiến công. Trên trời còn có máy bay trực thăng vũ trang hiểm hộ. Bắc xã thôn. Thôn bí thư chi bộ dẫn đầu. Toàn thôn từ trên xuống dưới. Lão lão tiểu tiểu hơn hai vạn người cùng nhau làm băng trận gia công. Mỗi cái quý tiêu thụ ngạc luận tấn. Tiêu thụ đường đi trải rộng toàn bộ châu Á. So tam giác vàng còn ra châu từng nhà một năm có thể lấy hoa hồng hơn trăm vạn. Từng nhà lái xe có nhà tây. Thôn bên trong có miễn phí trường học, viện dưỡng lão cùng chính quy nhà máy, tiện lương là bên ngoài mấy lần. Thôn bên trong phần lớn là dòng họ tộc trưởng định đoạt, vô cùng đoàn kết. Lần này nghe nói Nam Cảnh muốn chụp bộ này kịch. Lúc ấy ngành tương quan chú ý độ thực cao, cung cấp rất nhiều năm đó tư liệu. liền năm đó dẫn đội đội trưởng cùng phòng vẫn phóng viên đều mời đến. Vì giúp bọn hắn hoàn nguyên lúc ấy tình tiết vụ án. Đài bên trên. Quách lộ hướng đoàn làm phim đoàn làm phim toàn thể nhân viên giảng thuật năm đó vụ án phát sinh đi qua. Làm cái này vụ án dẫn đội tổ trưởng một trong. Hắn rất có quyền lên tiếng. Phương Cảnh cùng Ngô Cương đợi người mỗi người đều cầm một cuốn sách nhỏ tại làm ghi chép. Nghe nghe sở hữu người để cây viết trong tay xuống. Đáy lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Chẳng ai ngờ rằng thế mà lại có như vậy càn dỡ thôn Hơn nữa cùng thành phố có liên quan Trong đó sắc rối khó gỡ phức tạp chi trình độ làm cho người ta cắt lưới Nghe quách lộ nói đến theo thôn dân nhà bên trong tìm ra đại lượng ngòi nổ cùng đất thương lúc sở hữu người đáy lòng phát lạnh Chờ quách lộ giới thiệu xong Năm đó phỏng vẫn phóng viên gì hoàn tiếp tục bổ sung Nói về tới rất nhiều chi tiết Ba quát này đó người là thế nào thủ tiêu tang vật. Bị bắt sau phỏng vẫn trích lời chờ chút. Hội nghị kết thúc. Sở hữu người an tính. Không có một cái phát ra tiếng. Cảnh sát cùng phóng viên nói lời đối với bọn họ xung kích quá lớn. Bộ phim này ta nhất định phải chụp. Không muốn cắt xây cũng chụp hồi lâu. Ngô Cương cầm nắm đấm. nghiêm túc đối với bên người phương cảnh nói. Trước mắt đoàn làm phim định diễn viên chính chỉ có Phương Cảnh cùng Vương Kính Tung. Mặt cho đạp hoa mấy người. Ngô Cương còn không có định. Vốn dĩ hắn là không nghĩ diễn. Nhưng Phương Cảnh nói làm hắn tới nghe một chút nhiên thảo hội. Nếu như không nghĩ diễn không miễn cứng. Mang theo mỉm cười. Phương Cảnh đối với Vương Kính Tung đến. Vương Lão Sư. Người nói trước đi nói đối với Lâm Diệu Đông nhân vật này cách nhìn. Thừa dịp cảnh sát đồng chí cùng phóng viên đều tại. Đại gia thảo luận một chút. Được ta đây liền nói một chút. Khép lại sổ ghi chép Vương Kính Tùng đẩy kính mắt nói. Bác xá thôn là điển hình phong kiến thời kỳ tôn tộc thôn. tộc trưởng nói lớn hơn thiên. Hơn hai vạn thôn dân cùng nhau chế băng. Nhưng không có một người báo cảnh sát. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì thôn bên trong người đứng đầu lâm diệu đông. Cách này người cùng thông minh, cho thôn bên trong xây trường học cùng viện dưỡng lão, hài tử cùng lão nhân đều có thể miễn phí hưởng thụ. Cách này chặn lại đại gia miệng, không muốn làm bẩn chuyện người mặc kệ năng lực như thế nào. hắn thống nhất sắp xếp vào chính quy nhà máy cùng khách sạn hoặc là bất động sản công ty, tiền lương là bên ngoài mấy lần.